Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2761, viễn tượng thần quốc. Bá Vũ Điện hành tẩu bên trong vùng không gian của đạo địa. Sở dĩ Lạc Nam lựa chọn địa phương này làm nơi độ kiếp cho chúng nữ bởi vì hắn đã khá quen thuộc với đạo địa rồi, cảm thấy nơi đây an toàn hơn các địa phương khác. Dù hắn tự tin vào thực lực của bản thân cũng cần đến bích tiêu sư thuốc và vài vị cường giả thiên đạo cảnh của phá đạo hội hỗ trợ. Bất quá vẫn chưa nóng vội. Lúc này, Lạc Nam đang bắt tay chuẩn bị gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công cho chúng nữ. Bởi vì các nàng đều nhập đạo đối nghịch thiên địa trở lên, trong đó thi Mộ Liễu, Tuyết Tuyền, Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc và Mỹ Mộng càng là siêu thoát thiên địa, mức độ đạo kiếp dán xuống chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường. Chưa kể Đại Kiều và Tiểu Kiều còn không quá tinh thông chiến đấu. Đó là lý do vì sao lúc này bá Vũ Điện vẫn hành tẩu trong hư không chứ chưa hiện ra ở bên ngoài, Lạc Nam muốn kéo dài thời gian. Đầu tiên, Hai nàng thi mộ Liễu và Niếp Niếp luyện hóa huyết mạch bất tử hoàng tộc. Các nàng Tuyết Tuyền, Hoa Như Thủy, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu tiến hành nhận chủ bốn thanh đại đạo bảo kiếm. Mỹ Mộng nghiên cứu cửu đạo liên hoàn trận. Chúng nữ còn lại thì tu luyện các loại công pháp, vũ kỹ, bí thuật và thần thông mà các nàng lựa chọn. Đương nhiên bởi vì tu vi của các nàng còn thấp, ngộ tính chưa cao, tu luyện các loại thủ đoạn cấp đại đạo có phần hơi quá sức, nên trong suốt quá trình, Lạc Nam vẫn luôn ở bên cạnh ân cần hỗ trợ và chỉ điểm. Có chỗ nào các nàng không hiểu hắn liền dễ dàng giải đáp. Theo thời gian, tình cảm phu thê cũng ngày càng ấm lên, bất quá để các nàng tập trung cho việc đổ kiếp, Lạc Nam vẫn tự kiềm chế bản thân, tránh động tay động chân. Tuy nhiên vẫn có chút vấn đề hắn lo lắng, đó là mấy nữ nhân chiến lực hơi yếu như Đại Kiều, Tiểu Kiều, An Tố Vấn, sợ rằng các nàng không đủ khả năng chống lại chấp pháp đạo giả. Hắn vuốt cầm, bắt đầu từ trong cửa hàng may mắn mua thêm một đống lớn thủ đoạn phòng thân cho các nàng. Các loại phù chú có khả năng chống chọi trước đạo kiếp, các loại đại đạo bảo có khả năng phòng ngự, các loại đang dược trị thương cấp cao, tất cả đều trang bị cho chúng nữ. Sử dụng hàng loạt vật phẩm đại đạo cấp chỉ để vượt qua đạo kiếp, nếu như còn không thành công thì quá mức vô lý. Thời gian dần trôi, nửa năm cứ thế mà qua. Tại Yên Vụ sơn mạch, Bá Vũ điện cường hoành hiện ra. Ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn kéo tới, từng ti từng ti kiếp lôi dần dần hình thành. Đứng bên cạnh Lạc Nam trên đỉnh cung điện chính là bất phiêm sở sở. Chúng nữ còn lại đều ẩn ở bên trong điện có bá đạo quy tắc che giấu khí tức. Bằng không một khi tất cả hiện thân, đạo kiếp kéo đến sẽ kinh khủng hơn vô số lần. Phu quân, ta đi đây. Bất tiên sợ sợ ánh mắt trực lửa nhìn lấy hắn. Cố gắng lên. Lạc nam nở nụ cười khích lệ. Chúng nữ ở bên trong cũng hướng mắt quan sát để lấy kinh nghiệm, chứng kiến sự cường đại và quy mô chưa từng được thấy của đạo kiếp, chúng nữ cũng nhịn không được bắt đầu khẩn trương. Đạo kiếp dần thành. Bất Tiêm Sở Sở chính là đối nghịch thiên địa cho nên thứ nàng phải đối mặt chính là đạo kiếp hóa khí. Mở màng là một luồng đạo kiếp ngưng tụ thành thủy kiếm, từ trên không trung giáng thẳng xuống. Bởi vì nàng là hỏa hệ thần thú, cho nên đạo kiếp đã ngưng thành thủy kiếm nhằm khắc chế hỏa thuộc tính của nàng. Gáy. Theo tiếng gáy kịch ngạo thánh thóc vang lên, phía sau lưng Bất Tiêm Sở Sở hiện ra một luồng hư ảnh huyền ảo như mộng mị. Đó là một tôn bất tử điểu nhưng lại có bộ lông trắng tuyết và ngọn lửa phù quanh thân như u hồn. Đây chính là hình thái biến dị của Bất Tiên Sở Sở sau khi tiến vào Bất Diệt Sơn và sử dụng Phản Tỉnh Huyết. Bất Tử Hồn Điểu. Sở hữu được Bất Tử Hồn Hỏa, đây chính là ngọn lửa có thể vừa trị thương cho cơ thể, vừa trị thương cho linh hồn, đồng thời công kích cả cơ thể và linh hồn của địch nhân. Tuy nhiên đối mặt với đạo kiếp, Bất Tiên Sở Sở đã sớm được Lạc Nam truyền thụ kinh nghiệm là hãy cố gắng phòng ngự thay vì tấn công. Vì vậy khi thủy kiếm cắm xuống, nàng liền quát lên một tiếng. Vũ Kỷ, Bất Tử Hồn Ngoãn! Trong nháy mắt, hư ảnh bất tử hồn điệu bao trùng lấy toàn thân của bất viên sở sở, hình thành một quả trắng màu trắng bảo vệ nàng vào bên trong. Ken Thủy kiếm cảm xuống vang vọng kịch liệt, lại không thể xuyên qua quả trứng màu trắng phiêu phù giữa không trung đó. Nhưng khi lùn đạo kiếp thứ hai ngưng tụ thành thủy mâu, lại kèm theo thủy hệ quy tắc trắm thẳng xuống. Xuệt Quả trứng liền bị chấn vỡ, bất viên sở sở cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đâm xuyên qua bả vai, máu tươi đầm đìa. Đè nén đau đớn Bất tử hồn hỏa bùng cháy lấy tốc độ nhanh chóng làm lành vết thương. Chí tôn pháp tướng, bất tử hồn tướng. Bất viên sở sở hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một vị chí tôn pháp tướng cao quý như nữ thần, trong tà áo như lông vũ trắng mút bao trùng toàn thân, trong tay cầm một quả cầu cháy rực ngọn lửa linh hồn. Thiên không lúc này đã có 4 thanh vũ khí thủy hệ khổng lồ hình thành, phân biệt ở bốn phương hướng khác nhau lao thẳng và đến. Bất tử hồn tướng nâng lên quả cầu lên cao Nó tỏa ra vô tận bất tử hồn hỏa tạo thành một vòng xoáy như bão lửa linh hồn bao trùng bất phim sở sở vào trung tâm. Ken ken ken ken. Bốn thanh thủy hệ vũ khí lần này có ẩn chứa cả quy tắc thủy hệ, cho nên mặc dù bị suy yếu bởi cơn bão lửa nhưng chúng nó vẫn tiếp tục cường ngạnh bắn thẳng vào. Bất phim sở sở hơi đổi sắc mặt, liền trực tiếp hóa thành bản thể bất tử hồn điểu, dùng thân thể khổng lồ với sức phòng ngự mạnh mẽ của thần thú biến dị để ngạnh kháng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Dù là như thế Toàn thân của nàng cũng đã xuất hiện 4 vết thương cắm vào da thịt, máu tươi rơi xuống không ngớt. Bất tử hồn hỏa cố gắng trị thương. Lạc Nam nhìn lên bầu trời, nơi có tận 10 lùng đạo kiếp đã dung hợp thành một thanh thủy đạo chiến phủ cực đại trực chờ bổ xuống. Đạo cuối cùng rồi, Lạc Nam ánh mắt ngưng lại. ầm Thủy đạo chiến phủ hung hăng hàng lâm, bất tin sở sở trong mắt lué lên một phi cuộc cường, thanh lãnh thét lớn. Đại đạo vũ kỷ, bác dực thiên hỏa thuẫn. H Nhiệt huyết sụp sôi, đôi cánh sau lưng của nàng cấp tốc kéo dài và biến lớn. Chưa dừng lại ở đó, hỏa hệ nguyên khí và hỏa hệ quy tắc bên ngoài thiên địa đã cùng cuộn kéo đến, ngưng tụ thành 6 chiếc cánh khác huyền phù xung quanh. Bát dược hợp nhất tạo thành một tấm đại thuẫn bao phủ cả đất trời, nên đón thủy đạo chiến phủ hàng Lâm. Hoành! Sóng xung kích điên cuồng quét đại ra bốn phương tám hướng xung quanh, áo choàng lạc nam tung bay, ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú vào thân ảnh nữ nhân đang chống chọi với đạo kiếp. Trăng Bát Dực Thiên Hỏa thuẫn nổ tung, Bất Tiêm Sở Sở còn chưa đủ khả năng phát huy hết toàn lực của Đại Đạo Vũ Kỷ. Nhưng mà ngay khi Bát Dực Thiên Hỏa thuận kích nổ, thủy đạo chiến phủ cũng bị nhấn chìm vào bên trong, từ từ tiêu tán. Mây đen dần dần tan đi, Bất Tiêm Sở Sở khóe môi rỉ máu, toàn thân đầy rẫy các vết thương, sắc mặt trắng nhật rơi tự do mà xuống. Trong quá trình này, cùng cuồng nguyên khí tiến vào cơ thể nàng. Tu vi chính thức đạt đến đạo cảnh. Lạc Nam thả người bay lên đem Bất Tiêm Sở Sở ôm vào trong lòng cuối đầu hôn lên vần tráng trơn bóng của nàng, dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng nàng. Làm rất tốt, chúc thương thế này phục hồi không khó. So với các tỷ tỉ, tỉ, thiếp còn kém nhiều lắm. Bất viêm sở sở dịu dàng nở nụ cười. Tốt rồi. Lạc nam bế lấy nàng trở về bá vũ điện. Nhìn thấy bất viêm sở sở mở đầu thành công, chúng nữ cũng hưng phấn trong lòng nhìn ra hy vọng. Bất viêm sở sở cũng là nữ nhân có chiến lực rất khá so với các nàng, nhưng các nàng được trang bị đang dược. Pháp bảo, phù chú phòng thân, cũng tự tin hơn không ít. Đến lượt thiếp đi. Hoa như thủy muốn làm gương cho nữ nhi tần lộng ngọc, mặc dù mẫu nữ các nàng vẫn chưa nhận lại nhau. Khi lãnh thủy kiếm được rút ra cũng là lúc đạo kiếp ầm ầm ngưng tụ. Cùng thời điểm đó, Thần Quốc Hiên viên tử hôm nay mặc một thân trường sam bình thường nhưng vẫn không thể giấu được khí chất bất phàm, cao quý của một vị hiên viên thái tử. Hắn cưỡi trên lưng tọa kỵ kỳ lạ có thân thể như hùng sư, phần đầu như kỳ lân Đôi là một con mãnh xà, quanh thân bao trùm bên trong một bộ vẫy như hắc giáp được phủ kín bởi những đường văn trắng và đen xen lẫn cực kỳ uy mảnh, bá khí. Mỗi một bước chân của nó đều đạp lấy thời không, đa di vạn lý, mỗi lần lao đi là nhảy vọt hàng vạn dặm không gian. Đây chính là thiên địa dị chủng sư Lân đế thú, hơn nữa còn lĩnh ngộ thời gian và không gian chi lực. Nghe nói để có thể sở hữu sư Lân đế thú này, thiên viên tử đã phải đánh bại vị thiếu thần tử mạnh nhất của người yêu đạo thống tại đạo vực mà đoạt lấy một cách đường đường chính chính không người không phục. Hôm nay Hiên Viên tử trời khỏi Hiên Viên thần quốc, kỵ trên sư lân đế thú băng qua tầng tầng thời không. Không biết qua bao lâu sau, hắn xuất hiện ở một vùng đất đầy kỳ ảo. Chỉ thấy nơi này bầu trời luôn vào đêm, không khí có phần lạnh giá, tầng tầng lớp lớp kiến trúc bên dưới như những ngọn đèn lồng khổng lồ, hấp thụ ánh sáng từ biển sao và vần trăng tròn thánh khiết bên trên chiếu xuống. Dù là đêm tối, nơi này vẫn rực rỡ như ban ngày, nguyệt tinh cộng hưởng cùng tầng tầng lớp lớp kiến trúc bên dưới mang đến một quang cảnh như ảo như mộng. Ngào. Sư Lân Đế thú gầm lên một tiếng đầy cùng ngạo su tan màn đêm tĩnh lặng tại nơi này. Âm âm âm! Chỉ trong nháy mắt, tất cả ngôi sao trên bầu trời như có được linh tính, vô vàn cột sáng chiếu rọi xuống bao phủ thân ảnh Sư Lân Đế thú và Hiên Viên tử. Thì ra là Hiên Viên thái tử tròng đến nhà Tôn, không biết là có chuyện gì. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Có thể dùng thái độ bình thản như vậy để mở miệng đặt câu hỏi với Hiên Viên tử, hiển nhiên chủ nhân của phiến thiên địa này cũng cực kỳ bất phàm. Hiên viên tử cũng không hề thất lễ, bởi lẽ nơi này chính là hoàn thành của huyển tượng thần quốc, một thần quốc nội tình không thua kém hiên viên thần quốc quá nhiều, cũng là một trong những thần quốc đứng đầu đạo quốc. Hắn nhảy xuống sư lân đế thú, chắp tay cao giọng nói. Hiên viên tử muốn bái phỏng huyền cơ huynh, không biết có thể gặp mặt. Mời! Thanh âm trầm thấp hồi đáp, một cái thông đạo liền mở ra trước mặt hiên viên tử. Hắn đem sư lân đế thú thu hồi, sau đó ung dung bước vào thông đạo. Rất nhanh! Hiên viên tự phát hiện mình bước ra trên một mặt trăng. Nơi này quang cảnh như tranh vẽ vô thực, khắp nơi là thị nữ mỹ mạo như tiên đang dạo bước, thắt nước đổ xuống từ thiên không, ngân hà như thiên kiều vắt ngang bầu trời, quần tinh chiếu rọi như tiêu điểm, quả thật chính là thần tích. So với hiên viên biệt phủ đại khí bàn bàn của hắn nhưng đầy chân thật, quan cảnh nơi này lại giống như mộng mị huyền ảo. Tham kiến hiên viên thái tử Các thị nữ cung kính hành lễ, liền sắp thành hai hàng đứng song song, tạo ra một đường đi ở giữa cho hắn Thiên viên tử âm thầm cảm khái, thầm nghĩ con hàng này thật sự biết hưởng thụ, liền thuận thế mà đi. Không lâu sau đó, lọc vào tầm mắt của hắn là một vị nam tử yêu dị có diện mạo so với mỹ nhân còn đẹp hơn đang tắm mình dưới ánh trăng, xung quanh có quần tinh luân chuyển, bản thân nam tử này như trung tâm vũ trụ được vạn chúng chú ngục. Tóc dài như ngân hà, da trắng hơn tuyết, môi đỏ như lửa, đôi mắt được che đậy bởi một dãy lụa mỏng. Nếu không phải đối phương nửa thân trên cởi trần để lộ từng khối cơ bắp khỏe khoắn và cân đối Hiên viên tử sẽ thật sự cho rằng kẻ này là một nữ nhân tuyệt mỹ. Thoáng trùng mình, hiên viên tử nhẹ nở nụ cười tiêu sái thông dâm. Huyền cơ huynh nhiều năm không thấy, gần đây sinh thần của ta ngươi cũng không thèm đến dự, thật sự khiến ta tiếc núi không thôi. Nam tử yêu dị được xưng là huyền cơ huynh phất tay, tinh thần ngưng tụ thành một bảo tọa ở phía đối diện. Hiên viên tử thuận thế ngồi xuống, lại nghe huyền cơ cất giọng, trong trẻo thánh khiết như cầm âm du dương. Hiên viên huynh thứ cho tiểu đệ thất lễ. Gần đây có chút sự vụ không rảnh phân thần, tuy nhiên ta đã có gửi lễ vật đến. Lễ vật chỉ là thứ ngoài thân, tâm ý của Huyền Cơ huynh mới là quan trọng nhất. Thiên viên tự thản nhiên nâng tay, một chiếc cốc xuất hiện. Thác nước giữa thiên không phủ xuống rơi vào trong cốc, liền hóa thành rượu thơm ngọc nào nồng đậm vị. Hắn ngửa đầu uống cạn không chút khách khí, ung dung nói rằng: Với sự thần cơ diệu toán của Huyền Cơ huynh, chắc hẳn cũng đoán được ý đồ ta đến tìm ngươi. Thiên Tiên huynh trở về đi thôi, kẻ đó thân phận đặc thù không nằm trong khí vận, dò xét hắn chỉ khiến ta trả giá nặng nề, thật khó cho ta quá." Huyền Cơ chậm rãi lắc đầu. "Nếu như Lạc Nam là kẻ có thể dò thám tiên cơ, Viễn Tượng Thần Quốc đã sớm bói ra hắn là đại họa từ những ngày đầu và ra tay bóp chết từ trong trứng nước, làm sao sẽ sai lầm để hắn phát triển đến mức đêm ngủ châu tứ vực thống nhất." Đồng tử của Hiên Viên Tử hơi coi lại, không ngờ đến ngay cả vị trước mặt này lại nói như thế. Nên biết rằng Viễn Tượng Thần Quốc chính là thần quốc tinh thông chuyên tinh thuật, liệu địch tiên cơ, nắm giữ biến số. Nhìn thấu quá khứ vị lai. Lần này hiên viên tử tiền đến huyển tượng Thái tử, huyển huyền cơ mục đích chính là nhờ đối phương dò xét vị trí của Lạc Nam. Từ lần nhìn thấy chiến lực của Lạc Nam, hiên viên tử vẫn luôn muốn chiến một trận, đem đại địch của thần quốc loại bỏ khi chưa trưởng thành. Huyền cơ huynh nói đùa. Hiên viên tử trịnh trọng nói. Với khả năng của ngươi, ta tin rằng dù không truy tìm được tung tích của Lạc Nam vẫn có thể tìm được tung tích của những người bên cạnh hắn, chúng ta có thể thông qua đó bức hắn xuất hiện. Huyển huyền cơ nhẹ cho mày, đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh uy nghiêm. Cùng hắn lên đường đi thôi. Xem thử tiểu tử kia có gì lợi hại. Huyển huyền cơ toàn thân rung lên, không nghĩ đến ngay cả phụ hoàng của mình là Huyễn tượng thần đế cũng chú ý đến chuyện lần này. Hắn xoay người đứng lên, kính cẩn chấp tay. Hài nhi tuân chỉ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2762, đều thành công. Lạc Nam không biết có hai tên thái tử ở tận đảo quốc ngấp nghé tung tích và chuẩn bị săn lùng mình. Hiện tại hắn vẫn tập trung hộ Pháp cho các thê tử độ kiếp. Lần lượt từng người các nàng đều không để hắn thất vọng, ngay cả Đại Kiều và Tiểu Kiều chiến lực yếu nhất cũng đã dựa vào sông Tấu Đao Pháp và Phù Chú, Đan Dược, Pháp Bảo hỗ trợ mà thành công vượt qua. Hiện tại đã đến người cuối cùng. Chính là Thi Mộ Liễu. Mây đen cuồng cuộn bao trùng vạn dặm trên đỉnh đầu nàng, đối mặt với Thi Mộ Liễu chính là một vị chấp Pháp đạo giả diện một dữ tận. Tây cầm trường đao như một tên đồ tể. Thi mộ liễu vốn chính là công chúa của thi thần tông, thiên phú vốn là rất cao cho nên trở thành bốn trong số các thê tử ít ỏi của Lạc Nam lần này nhập đạo siêu thoát thiên địa. Trước đó Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu và Mỹ Mộng đều đã thành công. Bất quá sự khác biệt nằm ở chỗ, chấp pháp đạo giả bên trên bầu trời lúc này lại đang điều động sinh mệnh lực ngưng tụ thành trường đao. Thông thường sinh mệnh lực được dùng để trị thương, nhưng nó còn có khả năng khắc chế tử vong lực. Thi mộ liễu vốn sở hữu thi thân Bản thân của nàng chính là một người đã chết nhờ công pháp đặc biệt của thi thần tông mà chuyển đổi sang trạng thái thi tu sống lại. Lực lượng chủ yếu mà thi mộ liễu sử dụng chính là thi khí và tử khí, chúng nó sẽ bị sinh mệnh lực khắc chế. Sát Chấp pháp đạo giả gầm lên một tiếng động nộ, sinh mệnh trường đao nhắm thẳng xuống thi mộ liễu trảm diệt. Thi thuật đại cốt dương liễu Đối mặt với đạo kiếp khủng bố, thi mộ liễu không dám có chút xem thường, trực tiếp triển khai bí thuật của thi thần tông đại cốt dương liễu Cơ thể của nàng tiến vào trạng thái cương thi, xương cốt toàn thân bắn ra và nở rộ, kết hợp với thi khí bao trùng tạo thành một gốc dương liễu bằng xương cốt ẩn chứa khí tức chết chốc đầy âm trầm. Ken Nhất đao trảm xuống, sinh mệnh lực luôn chuyển trên thân đao cố gắng ăn mòn sạch sẽ thi khí từ cốt dương liễu, muốn cường thể trảm nát nó và dán xuống thi mộ liễu. Nhưng mà thi mộ liễu lại phất tay, sinh mệnh lực cường đại bắn ra dung hợp vào bên trong đại cốt dương liễu, khiến nó có thể chống lại được sinh mệnh đao mà không chút hề hấn gì Khi Mộ Liễu có được sinh mệnh lực thông qua việc luyện hóa huyết mạch của Bất Tử Hoàng tộc, so với bất tử tộc bình thường có sức sống khủng bố hơn rất nhiều. Trống. Chấp pháp đạo giả phẫn nộ, quy tắc chi lực phủ xuống dung hợp vào thân đao, cường thế trảm nát đại cốt Dương Liễu. Nhưng ngay khi đại cốt Dương Liễu bị chém nát, thì Mộ Liễu đã kịp thời né tránh một đao giáng xuống đầy trí mạng. Chấp pháp đạo giả hóa đao thành cung, nhất tiễn quy tắc chi lực bắn ra truy đuổi. Thi thần pháp tướng. Khi Mộ Liễu hai tay kết ấn Thi khí và tử khí điên cùng bao trùm và dung hợp hiển hóa thành một vị trí tôn pháp tướng như nữ cương thi khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, với làn da trắng bệt như vôi, ngũ quan lại tuyệt mỹ yêu dị. Đối mặt với một cung bắn đến, thi thần pháp tướng vung quyền đấm thẳng. Âm. Nhất tiễn khiến cánh tay của nó sụp đổ, nhưng từ bên trong đó là vô tận tử khí và thi khí bay ra cuốn lấy mũi tên. Xèo xèo xèo xèo. Thanh âm ăn mòn vang lên, mũi tên chậm rãi hòa tan. Hảo Chúng nữ nhịn không được vỗ tay khen hay, khi mộ liễu là người đầu tiên toàn thân lành lặng sau khi trải qua đợt công kích chứa đựng quy tắc truy lực của chấp pháp đạo giả trong số các nàng. Lạc Nam nhẹ gật đầu, thi thần pháp tướng vốn dĩ không thể tiêu diệt, bởi nó được ngưng tụ từ thi khí và tử khí, trừ khi đem tất cả những luồng khí này xua tan, bằng không nó vẫn có thể phục hồi trở lại. Quả nhiên như khói đen bao trùng cuộn trào lấy, cánh tay của thi thần pháp tướng đã trở về như cũ. Nhưng mà lúc này... Chấp pháp đạo giả lại thô bạo chém ra một ngọn gió lốc khổng lồ cuốn quanh lấy thi thần pháp tướng. Vù vù vù vù. Gió lốc xoáy mạnh và dữ dội như vòi rồng, đem toàn bộ thi khí và tử khí nuốt chửng vào bên trong, vô hiệu hóa thi thần pháp tướng. Một đao tiếp tục rạng xuống, thi mộ liễu gầm lên. Bất tử hoàng ấn. Nàng thi triển vũ kỹ của Bất tử hoàng tộc nên đó. Hoành. Như đạn pháo bị chém bay, Bất tử hoàng ấn ầm ầm sụp đổ. Lưỡi đao tiếp tục truy sát. Khi mộ liễu cố gắng ổn định thân hình, hai tay kết ấn. Tuyệt thế thần thông tự thi thần. Cơ thể của nàng tấp cốc biến lớn, chỉ trong nháy mắt kích thước toàn thân đã không thua kém gì so với chấp pháp đạo giả. Nàng cũng không dám chống lại, chỉ sử dụng đôi tay khổng lồ của mình cố gắng ngăn chặn lấy sinh mệnh trường đao. Xuệt! Nhất đao trảm qua, tử khí và thi khí của nàng bị ăn mòn đỉnh điểm, cơ thể chia làm hai mảnh bắn về hai phía khác nhau. Nhưng nhờ vào thiên phú của bất tử hoàng tộc. Hai mảnh cơ thể cấp tốc dung hợp trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chết! Lúc này chấp pháp đạo giả bạo phát đại đạo quy tắc dung hợp vào thân đao, muốn sử dụng quy tắc đẳng cấp cao hơn để vô hiệu hóa khả năng bất tử của nàng. Thân là sư thoát thiên địa, đạo kiếp mỗi người phải đối mặt chẳng khác nào vượt cấp. Đao này có lẽ là cuối cùng, ánh mắt lạc nam lé lên. Trước đó hắn đã trang bị cho các thê tử sư thoát thiên địa đại đạo bảo phòng thân, đủ giúp các nàng qua được một kiếp. Nhưng mà thi mộ liễu lại không sử dụng đến đại đạo bảo hắn đưa cho, ngược lại chỉ nghe nàng quát lên. Bất hoại thân Vạn quân lực Hai trong số năm môn thánh pháp được thi mộ liễu điều động. Bất tử thi thân của nàng lại dung hợp thêm một lớp bất hoại thân ở bên ngoài, đem khả năng phòng ngự gia tăng rất nhiều lần. Mà đôi tay của nàng đã trở nên cường đại và mạnh mẽ, sau lưng hiện ra hư ảnh vạn quân. Hiển nhiên thi mộ liễu đã tu thành công hai trong số năm môn đạo pháp mà Lạc Nam lưu lại ở Lạc Gia. Sinh mệnh trường đao bá đạo chém trực diện lên lồng ngực của Thi Mộ Liễu. Keng keng. Ti lửa bắn tung tóe khắp toàn thân, lưỡi đao vẫn có thể ương ngạnh xuyên thủng Bất Hoại Thân và cả Bất Tử Thi Thân, nhưng dường như cũng đã dần dần hết lực. Ta phải chống được. Nàng kiên cường quát to một tiếng, vạn quân lực bùng nổ dữ dội, hai tay chụp lấy lưỡi đao, dùng sức giữ chặt không để nó cử động hay đem thân thể của mình phân tắc. Trạng thái phòng ngự thật khủng. Nhìn thấy Bất Tử Thi Thân dung hợp cùng Bất Hoại Thân của nàng, chúng nữ đều nhao nhao tán phục. Trạng thái này của Thi Mộ Liễu khả năng phòng ngự có thể lọc vào nhóm đầu hậu cung, sánh ngang với Cự Mỹ Anh, đình manh manh chúng nữ. Trước sự ngoan cường của Thi Mộ Liễu, lưỡi đao của chấp pháp đạo giả bị giữ chặt bất động cho đến khi vỡ vụn. Thời gian khảo nghiệm đã hết, hư ảnh chấp pháp đạo giả chậm rãi tiêu tan. Mây đen tán đi, bầu trời khôi phục yên bình. Chỉ có điều tất cả yên vụ mịt mù ở yên vụ sơn mạch đều đã tan biến, ánh nắng ló dạng. Thi Mộ Liễu hưng phấn nở nụ cười cơ thể khổng lồ thu nhỏ, vết thương khổng lồ nơi lồng ngực cũng chậm rãi khép lại. Thi khí và tử khí của nàng được lột sắc trở thành thi đạo lực và tử vong đạo lực. Nguyên khí kéo về tiến vào cơ thể, tu vi đề thăng, đạo cảnh hàng thật giá thật. Lão bà vất vả rồi. Lạc Nam thả người ôm lấy nàng, chúng nữ ở sau lưng cũng nở nụ cười. Khi Mộ liễu cắn môi anh đào nhìn hắn, ánh mắt không giấu được vẻ ôn nhu, mỹ phụ thành thuộc đưa tay vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Hiện tại nàng đã hoán đổi trở về trạng thái nhân loại. Hắn có thể cảm giác được sự ấm áp trên bàn tay nàng. Phu quân, đời này gặp được chàng thật tốt, thi mộ liễu trong lòng cảm xúc nàng vạn. Trước khi thức tỉnh trí nhớ của truyền nhân thi thần tông, nàng đã từng lầm lỡ một lần, từ đó sinh ra nít nít. Sau khi bị phản bội và chết đi, nàng thức tỉnh truyền thừa, gặp được lạc nam bên trong thi địa. Là chính nam nhân này đã cứu nữ nhi của nàng, thay đổi vận mệnh của nàng. Để giờ đây nàng trở thành một cường giả đạo cảnh, điều mà nàng trước đây ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ đến. Mặc dù sau đó nàng đã báo thù rửa hận, tự tay giải quyết, chấm dứt tính mạng kẻ đã từng phụ bạc nàng, nhưng đáy lòng vẫn ôn một tia ấy nấy với nam nhân của mình. Chuyện cũ đã qua, Lạc Nam nở nụ cười. Hiện tại nàng chính là một trong các chủ mẫu của Lạc Gia, như vậy là đủ. Hắn vốn chưa từng để ý đến quá khứ của thê tử, dù sau đó không phải lỗi lầm của các nàng. Một tử âm như vậy, liễu Ngọc Thanh như vậy, thì mộ liễu cũng là như vậy. Tất cả đều là vận mệnh sắp đặt. Hắn chỉ biết hiện tại các nàng thuộc về hắn là đủ. Nhìn thấy sự bao dung trong mắt nam nhân, thi mộ liễu không nhìn được ngẩn đầu hôn vào môi hắn. Yêu thiết! Thi mộ liễu nhỉ non! Ha ha! Lạc nam cười lớn một tiếng, trong ánh mắt thẹn thùng của chúng nữ, hắn bế lấy thi mộ liễu vào bên trong bá vũ điện. Trong lúc chúng nữ còn chưa biết phải làm sao, bá đạo quy tắc phủ xuống, trực tiếp đem tất cả các nàng dịch chuyển mà vào. Phu quân chán ghét, các nàng hờn dỗi không thôi, vừa thẹn vừa giận. Nhưng nói gì thì nói, từ lâu đã sớm mến mộ người nam nhân này, được cả cho hắn, được hắn ân sủng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của các nàng rồi. Long Tiên Thánh Điển lần lượt triển khai, linh hồn và thể xác của nhất Long Bách Phượng Dung Hợp. Cách bá vũ điện không xa, bích tiêu ra hiệu cho các vị thiên đạo cảnh của phá đạo hội giải trừ trận pháp phong tỏa không gian, cảm nhận được động tĩnh xảy ra trong bá vũ điện, lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chỉ mới là một nhóm, vẫn còn không ít người hắn chưa động phòng. Bảo Lan đứng bên cạnh nghe xong liền há môi, còn nhiều chủ mẫu lắm sao? Nàng vốn tưởng rằng chỉ có nhóm người thi mộ liễu các nàng, đâu hề biết vẫn còn một nhóm thiên phú cao hơn đã sớm đến đạo giới. Trong đó có cả các nữ nhân mà lạc nam chưa động phòng, như ẩn thanh ảnh, tuyết mộng, lê sa, cốt nữ, Long viễn ước, lệ quỷ hồng nhã, ngân hà, la âm kinh nhạn tuyết hàng lệ. Thật không hiểu sao đám các ngươi lại đâm đầu vào, ngay cả nhị tỷ cũng vậy. Bích tiêu khoanh tay trước ngực. Bảo Lan nghe thấy nàng có vẻ không ưa công tử của mình, liền phòng má bất bình nói. Nhưng ngoại trừ hắn ra, chúng ta lại không lọc mắt nam nhân khác. Nàng ở thiên hà đạo thống cũng từng tiếp xúc khá nhiều sư huynh, sư đệ, thậm chí là tiếp xúc từ nhỏ đến lớn vẫn không có chút cảm giác nào. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi ở bên cạnh công tử với thân phận thị nữ, lại bị hắn cướp mất cả trái tim. Bảo Lan chưa từng tiếc núi, thậm chí nàng còn thầm biết ơn ca ca của mình đã gây sự với lạc nam, nhờ vậy nhân duyên mới đưa đẩy nàng đến bên cạnh hắn. Bích tiêu nghe lời nói của Bảo Lan hơi trầm tư, sau đó có chút giật mình, trong đầu thử tìm kiếm một tên nam nhân nào khác ngoại trừ Lạc Nam mà mình có ấn tượng. Rất nhanh nàng phát hiện, toàn bộ thân ảnh nam nhân mà nàng từng gặp qua đều chậm rãi biến tan, cuối cùng chỉ sót lại khuôn mặt đáng ghét quen thuộc của hắn. Bích tiêu cắn nhẹ đầu lưỡi cảnh tỉnh chính mình, trong lòng tự trách. Sao ta lại nghĩ lung tung như vậy? Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2763, sẵn sàng trả giá. Sau khi phu thê viên mãn, Lạc Nam sử dụng các loại đường văn che đẩy khuôn mặt của mình và các thê tử như những hình xăm chằn chịch, đi thưởng thức đạo địa thiên hạ. Bản thân Lạc Nam đến đạo địa cũng đã có vài chục năm nhưng thú thật hắn cũng chưa từng khám phá phong thổ tại nơi này, phần lớn thời gian chỉ toàn tu luyện, chiến đấu, làm nhiệm vụ. Tu vi đột phá quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt, hắn liền nhân cơ hội lần này cùng các Mỹ Kiều thê hưởng tuần trăng mật. Bích tiêu không thèm đi với hắn Nàng trở về phá đạo lệnh bế quan, Lạc Nam thì lại đang nghĩ nên yêu cầu sư thúc phần thưởng gì sau khi làm theo lời nàng, lấy sức một mình đại chiến quần hùng thiên kiêu tuấn kiệt ở đạo địa. Trước đó không lâu, phá đạo hội đã gửi đầy đủ lượng tài nguyên hắn cần để tu luyện tầng thứ ba của nghịch thần luyện thủ kinh là nghịch thiên thủ cho hắn, vì vậy tạm thời hắn chưa nghĩ ra phần thưởng. Sau khi tìm hiểu một số thông tin mà phá đạo hội cung cấp, Lạc Nam được biết tại đạo địa có một nơi khá đặc biệt được gọi là tứ quý thành. Tòa thành này được dựng lên trên một tòa thượng cổ trấn pháp khiến hoàn cảnh của nó tương đối đặc thù, bốn mùa xuân hạ thu đông xuất hiện cùng một thời điểm, nghe nói năm xưa từng là nơi tìm tu của một vị nữ cường giả ưa thích phong cảnh lưu lại. Tứ Quý thành chỉ là thiên đạo thế lực, ngoài việc có được lãnh thổ riêng để khai thác tài nguyên, còn phát triển nhờ quang cảnh đặc biệt mà đón khách du lịch từ các phương tiến đến. Cho nên Tứ Quý thành chẳng những náo nhiệt mà còn phồn hoa vô cùng. Lạc Nam quyết định sẽ chọn nơi nổi tiếng này để tận hưởng cùng các thê tử. Hắn điều động không gian chi lực, dựa vào vị trí của tứ quý thành cung cấp mở ra một cái thông đạo không gian, mang theo các thê tử bước vào. Rất nhanh, trước mặt hắn và các thê tử hiện ra một tòa thành rộng lớn, chiều dài nhìn không thấy điểm cuối. Tuy rằng có trận pháp trong suốt bao trùng, nhưng đứng từ bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được bốn luồng khí hậu khác biệt đang tỏa ra, tu sĩ ra ra vào vào nối liền không dứt. Có ý tứ, Lạc Nam nở nụ cười, nhìn các thê tử nói. Chúng ta vào. Chúng nữ nhìn nhau mỉm cười. Thật ra chỉ cần được đồng hành cùng nam nhân và các tỷ muội, dù là ở nơi nào đối với các nàng cũng đẹp như tranh vẽ, huống hồ gì là một điểm nổi tiếng như Tứ Quý Thành. Đoàn người tiến đến đại môn, có đến hàng chục lính canh đang bận rộn thu phí. Thấy Lạc Nam và chúng nữ tiến đến, mỗi người đều có hình xăm phủ kín khuôn mặt cũng không thèm để ý, dù sao thì tu sĩ có đủ thể loại, không ít người tính cách quái gỡ cũng là chuyện bình thường. Phí vào thành mỗi người một 1000 mảnh nguyên thạch cực phẩm hoặc tài nguyên tương ứng. Một vị lính canh nói rằng Đắt như vậy, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Ở Ngũ Châu Tứ Vực, một nghìn mỏ nguyên thạch cực phẩm không phải con số nhỏ, ở đây chỉ đủ làm phí vào thành. Nghe thấy như vậy, một đám tu sĩ xung quanh đều hướng ánh mắt kinh thường nhìn đến, thầm nghĩ người nhà quê ở đâu xuất hiện. Lạc Nam nhúng nhúng vai, lấy ra đủ số lượng nguyên thạch trả cho mình và chúng nữ, cũng mặc kệ người xung quanh nghĩ gì, mang theo các nàng vào bên trong thành. Một quang cảnh độc đáo hiện ra trong tầm mắt. Bầu trời nơi này có ánh nắng mùa xuân, có gió thu thổi nhẹ, có tuyết đông trắng xóa, lại có sự ấm nóng của mùa hạ. Cảnh vật bốn hòa đang xen vào nhau, có tuyết sơn lạnh buốt nhưng mọc đầy mai vàng, đào hồng, lại có rừng phong lá đỏ cùng cẩm tú cầu, hướng dương trực trở cùng nhau khoe sắc. Chim cầu tẩu thú, các loại linh vật, thảo dược ở khắp mọi nơi, non nước hữu tình, cảnh vật như mộng. Mà các loại kiến trúc ở nơi này cũng được thiết kế theo khinh hướng gần gũi với tự nhiên, có khách sạn bên trong thân cây cổ thụ lại có tử lâu là hang động trên đỉnh cao sơn, kỹ viện, sông bạc không thiếu thứ gì, hiển hình là một chỗ tự tập ăn chơi. Thật là một nơi đặc biệt, ánh mắt chúng nữ sáng lên, sinh ra cảm hứng trở về sẽ thiết kế một khu vực của Lạc gia trở thành nơi có hoàn cảnh như thế này. Ha ha, ta mang các nàng thưởng ngoạn. Lạc Nam cùng các thê tử đi dạo bên trong thành, ngắm nhìn và tận hưởng từng loại cảnh sắc, lên đỉnh núi tuyết ngắm mai vàng, ngồi bên bờ biển tầm tiêu hợp tấu dưới ánh hoàng hôn. Ngoại trừ việc thấp nơi đều nhìn thấy tu sĩ khác Các đôi đạo lữ, tình nhân, phu thê tiến vào tứ quý thành hơi đông đúc ảnh hưởng đến sự riêng tư, hành trình cũng xem như là lý thú. Đêm đến, hắn thuê một đình viện có kiến trúc như sen trắng nằm giữa trung tâm tòa thành. Suốt mấy ngày sau đó, Lạc Nam cùng chúng nữ ở trong đình viện ái ân hoang ca, say mê quên lối về, để các nàng được nếm trải tư vị tuyệt vời, càng ngày càng nghiện, ghi khắc vào trong tâm thẳng vĩnh viễn không thể nào quên được. Bảo Lan lần đầu tiên gia nhập cuộc vui, gò má đỏ ứng kiều diễn không sao tả hết. Mặt trời ló dạng, hắn lại cùng các nàng ngồi trên mái đình nắm bình minh, tận hưởng không khí yên bình. Bất quá lúc này, một thanh âm thông báo vang vọng bác phương chấn kinh toàn bộ tứ quý thành. Tất cả khách nhân lập tức rời thành, có thiếu thần tử của bắt đẩu đạo thống đến. Toàn bộ quan khách đưa mắt nhìn nhau, một vị khách không phục quát lớn. Tại sao chúng ta phải rời thành khi đã đóng phí đầy đủ? Các người cũng không có giới hạn thời gian. Phải trả ra một ngàn mỏ nguyên thạch cực phẩm nhưng ở chưa đến mấy ngày đã bị đuổi đi Hiển nhiên phần lớn khách nhân đều không hài lòng. Hừ, thiếu thần tử của Bắc Đẩu Đạo thống đã thuê trọn Tứ Quý Thành, các ngươi nếu muốn đắc tội với hắn thì đừng rời đi." Có tiếng cười lạnh đáp lại, hành âm như sấm chấn kinh đám người. Sắc mặt tất cả đều cùng lúc trở nên vô cùng khó coi, nhưng dù quốc tức vẫn không dám nói tiếng nào. Người ta chính là thiếu thần tử của một đạo thống, mình đắc tội chẳng phải tự tìm đường chết sao? Đạo thống là nơi có thần đạo cảnh tọa trấn a, Tứ Quý Thành chỉ là thiên đạo cấp thế lực đương nhiên không dám làm cái ý. Càng không dám thất lễ. Hừ, thật là mất hứng Niếp niếp không vui nói. Thôi đủ rồi, dù sao thiên hạ cũng không phải chỉ có tứ quý thành. Khi mộ liễu phút tóc nữ nhi cười nói. Đừng để những chuyện không đáng làm mất tâm trạng. Đi thôi. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Ta mang các nàng đến thẳng độ đạo môn làm khách, chỉ là Bảo Lan phải tránh mặt một chút. tiếp hiểu rồi. Bảo Lan che miệng cười khẻ, nàng biết hắn định lấy thân phận thật sự ghé qua độ đạo môn. Dù sao thì được mời đến làm khách, chẳng có lý do gì không dám Quang minh chính đại đến cả. Vậy thì thật tốt quá, bọn thiếp cũng muốn được xem nơi chàng tu luyện. Mấy nữ nhân nở nụ cười vui sướng. Đối với việc được đến xem độ đạo môn, các nàng chờ mong đã lâu. Lạc Nam cùng chúng nữ hòa vào đám đông tấp tốc, tốc rời khỏi thành. Mà lúc này, bên trên bầu trời cũng có một chiếc phi chu hoa lệ tiến vào, trên cánh bường khổng lồ có thuê lấy hình dạng của chồng sao bắt đẩu to lớn. Hiển nhiên đây chính là pháp bảo phi hành của con hàng thiếu thần tử của bắt đầu đạo thống. Lạc Nam hồi tưởng lại bên trong tranh đoạt thiên cảnh, kẻ này cũng từng ở trong nhóm vài chục tên thiếu thần tử vây công mình, bất quá chiến lực chẳng quá đặc sắc nên không lưu lại nhiều ấn tượng. Hắn cũng chẳng định quan tâm đến đối phương, chỉ cùng các thê tử rời khỏi thành. Nào ngờ đúng lúc này, bá đỉnh bên trong đang điền đột ngột phản ứng. Mà bên trên thiên không, trong cơ thể của một tên Nam tử tuấn lãng cũng có đạo thuộc tính rung động. Hiển nhiên đạo thuộc tính của hai người đã đánh hơi thấy mùi vị của đối phương. Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh, mặc dù đạo thuộc tính rất hấp dẫn, lần trước ở trong thiên cảnh hắn cũng cảm ứng được gần 10 loại đạo thuộc tính của các thiếu thần tử, thiếu thần nữ. Bất quá đã không thù không oán, hắn cũng không thể vì đạo thuộc tính mà ra tay cướp đoạt người vô tội. Tuy nhiên Lạc Nam không làm, không có nghĩa là người khác cũng không làm. Phần Phật Ống tay áo tung bay, bên trên Phi Chu bay lên một lão già, ngửa đầu gầm thét. Toàn thành phong tỏa, không có bất kỳ ai được phép ra ngoài. Lấy lão già làm trung tâm, vi áp cuồng cuộn của thiên đạo cảnh quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp khiến tất cả trùng mình. Đó là tam trưởng lão của bắt đầu đạo thống, ông ta có ý định gì? Vì sao không để chúng ta rời thành? Không gian gận sóng, một vị nam tử trung niên và một mỹ phụ trung niên lập tức tiến ra, cung kính hướng lão già chắp tay nói. Tam trưởng lão, vì sao không để quan khách rời thành? Hai người này một người là thành chủ của tứ quý thành. Một người là phu nhân của thành chủ. Thành chủ tên gọi Tứ Diệp, phu nhân tên gọi Tứ Miên. Đó là lệnh của thiếu thần tử, bắt hào, các người ngăn được sao? Bắt đổ tam trưởng lão trừng mắt quát. Nhưng mà, phu phụ thành chủ âm thầm đổ mồ hôi. Việc nhượng bộ bắt hào thuê toàn bộ Tứ Quý Thành đã khiến đa số khách nhân bất mãn, hiện tại lại vô cớ giữ người khác ở lại không có lý do, sợ rằng danh tiếng của Tứ Quý Thành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này khỏi cần kinh doanh nữa. Nhưng mà nếu đây chính là lệnh của Bắc Hào, vậy thì thật là khó. Thành chủ vừa phải thôi, chúng ta bỏ nguyên thạch ra vào thành, người đuổi chúng ta ra thì cũng thôi, hiện tại lại xem như tù phạm vây nhốt là sao. Một vị thiên đạo cảnh có chút tiếng tâm bất mãn quát lớn. ồn ào. Nhưng mà bắt đổ tam trưởng lão chỉ một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem đối phương trọng thương đánh bay. Trên lệch giữa thiên đạo sơ kỳ và thiên đạo hậu kỳ là rất lớn, hiển nhiên tam trưởng lão chính là thiên đạo hậu kỳ. Tứ Diệp cắn chặt hàm răng Liền hướng về phía Phi Chu chấp tay, kính cẩn hỏi. Không biết bắt hào thiếu thần tử muốn giữ mọi người ở lại với mục đích gì? Bỗng thiếu làm việc còn cần đến ngươi chất vấn sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy từ trên Phi Chu, một tên nam tử tuấn lãng ôm eo một nữ nhân mỹ mạo đạp không bước ra. Nam tử chính là thiếu thần tử, bắt hào, mà nữ nhân lại là thê tử của hắn, đạm mơ, cả hai tuổi tác còn trẻ nhưng đều là thiên đạo cảnh sơ kỳ, đều là thiên tài hàng đầu đạo địa. Chứng kiến sự cường thế và ngang tàn của bắt đổ đạo thống, vô số khách nhân dẫn đến phát trung mà không dám làm gì. Ở trước thực lực và quyền thế tuyệt đối, bọn hắn nhỏ yếu vô cùng, chỉ hy vọng chuyện lần này không dính liếu gì đến bản thân. Phu quân, ngươi gọi tất cả bọn hắn ở lại làm gì? Chẳng phải thiếp đã nói muốn sự riêng tư, ngay cả thành chủ đám người cũng đuổi hết ra ngoài thành sao. Đạm mơ không vui nũng niệu nói. Ha ha, ta có chút việc cần làm, sau khi xong việc sẽ tống cổ hết cả. Để phu thê chúng ta tận hưởng tứ quý thành một cách trọn vẹn và yên bình nhất. Bác Hào nở nụ cười an ủi. Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi thái độ trở nên nghiêm nghị, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, bá đạo nói. Trong tất cả các ngươi, kẻ nào sở hữu đạo thuộc tính bước ra, bổn thiếu sẽ dùng giá cả phải chăng mua lại. Toàn thành hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn mới nhớ đến tương truyền bắt đẩu đạo thống tu luyện một môn công pháp đặc biệt gọi là bắt đẩu thất đạo kinh. Trong tròng sao bắt đẩu mà mỗi ngôi sao này của bắt Đỗ Đạo Thống lại tương ứng với một nơi để khảm đạo thuộc tính vào. Khi đó đạo thuộc tính của bắt Đỗ Đạo Thống sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần người bình thường, số lượng đạo thuộc tính sẽ quyết định sức mạnh của bọn hắn, tụ hợp đủ 7 loại đạo thuộc tính khảm vào 7 ngôi sao bên trong Bắc Đỗ Thất Tinh thì uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân, cực kỳ kinh khủng. Xem ra Bắc Hào muốn cướp đạo thuộc tính của tu sĩ ở đây. Bất quá ai là người sở hữu đạo thuộc tính đây? Đối với tu sĩ ở đạo giới Đạo thuộc tính cũng là vật hi hữu có thể ngộ mà không thể cầu, mức độ so với Vĩnh Hằng thuộc tính ở Ngũ Châu Tứ Vực còn thang hiếm hơn, đâu phải ai cũng đủ khả năng có được mà không bị ngấp ngé. Lạc Nam và chúng nữ cũng không quan tâm bắt hào muốn làm gì, vẫn thông thả tiến ra ngoài thành. Trong vô số người đứng im tại chỗ, vẫn có một đám người dám bước đi, lập tức liền như hạt giữa bầy gà, thu hút mọi sự chú ý. Đứng lại! Tam trưởng lão lạnh lùng quát lớn, thanh âm như sấm trực tiếp oanh tạc thẳng đến. Sóng sung kích của một vị thiên đạo cảnh hậu kỳ quá mức kinh khủng, trực tiếp khiến chúng nữ sắc mặt trắng bệt, thân thể lão đảo như sắc ngã. tốc biến triển khai, Lạc Nam xuất hiện trước mặt các nàng, áo tràn phất lên, toàn bộ y áp liền biến mất. Có chút bản lĩnh, tam trưởng lão ánh mắt hiếp lại. Các ngươi là có ý gì đây? Lạc Nam lạnh lùng hỏi. Thiếu thần tử hạ lệnh, ngươi dám không nghe sao? Tam trưởng lão ngạo nghệ chất vấn. Hắn là đồ vật gì? Ra lệnh cho ta là ta phải nghe. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại. Ngay cả bích tiêu sư thúc muốn kêu hắn làm việc cũng hứa hẹn chỗ tốt đi kèm, bắt hào này tính là đồ chơi gì. Dám ngổ nghịch với phu quân của ta. Muốn chết sao? Đạm mơ giận dữ quát lên, một tay tùy ý trưởng xuống đầu Lạc Nam. Thiên hà trưởng. Bảo Lan bước lên một bước. Thiên hà dị tượng hiện ra sau lưng nàng, sức mạnh bạo tăng, một trưởng đẩy ra ngạnh kháng. Âm. Bảo Lan lùi lại vài bước chân, mà đạm mơ vẫn đứng im tại chỗ. Kỷ nhiên việc trên lệch cảnh giới khiến Bảo Lan có phần thua thiệt. Chỉ là đại đạo cảnh lại đỡ được một trưởng của ta. đạm mơ ánh mắt lế lên. Công pháp của tiện nhân này không đơn giản. Chúng nữ siết chặt nắm tay, không ngờ lại có kẻ phát lối như thế. Chủ động gây sự với ta thì cũng thôi, nhưng chủ động tấn công nữ nhân của ta, miệt thị nữ nhân của ta. Lạc Nam ngẫn đầu nhìn lên, thanh âm băng lãnh lan tràn. Bắt đầu đạo thống đã sẵn sàng trả giá. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2764, bắt đẩu thần chủ. Trả giá Bắt đầu tam trưởng lão như nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế gian, một kẻ vô danh đi cùng một đám nữ nhân tu vi đạo cảnh sơ kỳ lại dám tuyên bố bắt đầu đạo thống trả giá. Lão phu muốn xem thử người làm sao khiến chúng ta trả giá. Tam trưởng lão cười rằng, thái độ đầy kinh miệt. Xuyệt Đáp lại hắn là thân ảnh lạc nam tốc biến mất dạng. Thời gian vào khoảnh khắc này như đứng im, quy tắc thời gian siêu thoát thiên địa bao trùng toàn bộ tứ quý thành. 7.500 hành tinh vận chuyển, đỉ ngạn hoa nở rộ, banh thiên tổ phù bạo phát, lục đạo luân hồi tâm mở ra, thiên đạo kích hoạt. Tam trưởng lão của bắt đổ đạo thống còn chưa kịp phản ứng, áo tràn tung bay, một quyền đã cường ngạnh đấm thẳng vào mặt hắn. Bạo tinh quyền Bằng vào bản năng và khả năng phản ứng của một vị thiên đạo hậu kỳ, tam trưởng lão lấy lại tinh thần ngay khi một quyền đấm đến Ngay cả thời gian quy tắc cũng không thể định trụ được hắn. Nhưng tất cả đã quá muộn, một quyền bá đạo không cách nào hình dung đã trực tiếp nghiền ép. Đồng tử trong mắt tam trưởng lão co rút lại, theo bản năng đưa tay đón đỡ. Trăng rắc. Âm thanh xương cốt cánh tay vụn vỡ vang lên, tam trưởng lão như diệu đứt dây bay ngược hàng trăm dặm, đụng thẳng vào tường thành, không gian sụp đổ. Khi tất cả kịp lấy lai tinh thần đã nhìn thấy tam trưởng lão chật vật đến cực điểm từ trên tường thành rơi xuống, máu me phun trào đầy miệng Hiếp. Toàn thành hết một ngụm khí lạnh, đưa tay xoa xoa hai mắt, không dám tin tất cả những gì mình đang chứng kiến. Làm sao có thể? Phu phụ thành chủ trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bắt hào và đạm mơ cũng rùng mình trước cảnh tượng vừa phát sinh. Đại đạo cảnh đánh bay thiên đạo cảnh. Chuyện gì vừa xảy ra? Vô số người vẫn chưa kịp thích ứng. súc sinh, người muốn chết. Tam trưởng lão ngửa đầu gầm lên một tiếng phẫn nộ. Bắt đầu thất đạo kinh vận chuyển, tam trưởng lão thả người bay lên. Trên đỉnh đầu là dị tượng bắt đẩu thất tinh tụ hội, bên trong đó ẩn chứa ba loại đạo thuộc tính dung hợp trong ba ngôi sao. Sức mạnh bạo phát, tam trưởng lão gần từng chữ một, bàn tay đẩy ra. Bắt đẩu thất tinh trưởng. Bảy ngôi sao điên cùng xoay tròn, ba loại đạo thuộc tính bên trong đó gào thét, có lôi đình, hỏa diễn và hàng băng dung hợp vào nhau hóa thành một trưởng kinh thiên động địa, nhắm thẳng đỉnh đầu Lạc Nam Anh tạc trực diện. Khoảnh khắc đó, hơn 20 vị trí tôn pháp tướng trong đan điền của Lạc Nam cùng lúc mở mắt Sức mạnh bạo tăng luôn chuyển khắp toàn thân. Chư thần hoàng hôn buông xuống, hư ảnh vạn quân hiện ra phía sau lưng, các loại vực dùng nén đến cực điển vào nắm tay. Cổ ngữ, Phật mở ra, Phật cốt bừng sáng, huy Nghiêm và thần thánh. Hư ảnh vạn Phật và vạn quân cùng lúc trích gào, tất cả hội tụ vào một trưởng hủy thiên diệt địa. Lạc Nam một tay đẩy ra. Vạn Phật Triều Tông Vạn Phật Triều Tông ngạnh kháng trực diện bắt đầu thất tinh trưởng. Hoành hoành hoành như ba quét ngang thiên địa Vô số tu sĩ không thể đứng vững thân hình thổ huyết bay ngược, không gian sụp đổ, thiên địa băng hà. Tam trưởng lão điên cùng lùi lại, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lạc nam sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay tê dại vì lực phản chấn quá mạnh, máu tươi rỉ ra từ lỗ chân lông nhưng lại không có chút biểu tình. Hiển nhiên việc đối kháng một vị thiên đạo hậu kỳ hiện tại vẫn còn hơi quá sức đối với hắn. Nhưng mà, khi chứng kiến vạn Phật Triều Tông, thân thể của Bắc Hào bỗng nhiên rung lên lẫy bẫy, giọng điệu lắp bắp. Là ngươi, là ngươi. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó, hắn và vài chục vị thiên đạo cảnh của đạo địa vây công vẫn không thể ngăn cản một người tu vi đại đạo cảnh rời đi. Sẽ là hắn sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? ngào ngào ngào ngao ngao ngao. Không để bắt hào nghi hoặc quá lâu, 18 tiếng rồng ngâm kiệt ngạo bất tuần xé rách thương khung. Hoàng vũ bá long khí vách, bá đạo lôi kéo bá vũ điện uy nghiêm không cách nào để hình dung hiện thế. Chúng nó vừa ra đã lập tức như những tòa pháo đài bất khả xâm phạm lao thẳng đến mắt đổ phi chu của Bắc Hào. Mau né tránh. Bắc Hào tê tâm liệt phế gầm thét, mang theo thê tử đạm mơ của mình điên cuồng né tránh. Trăng rắc. Âm âm âm. Trong sự khiếp hải của đám đông, phi chu của Bắc Hào cũng là một kiện thiên đạo pháp bảo đã bị Hoàng Vũ Bá Long nghiền nát thành mảnh vụn, với từng đôi vuốt rồng sắc bén nguy hiểm, với sức mạnh áp đảo tuyệt đối và sự hung tận như cơn thịnh nộ của chủ nhân, chúng nó đã tàn phá tất cả Cụ, tam trưởng lão ho khang một tiếng, cố gắng ổn định thân hình. Chỉ là vừa mới kịp bay lên không trung, đối mặt với hắn chính là 36 khẩu đại pháo trên lưng hoàng vũ bá Long đang ngưng tụ bá lực vô thiên trái địa. Không, tam trưởng lão gia đầu tê dại, chỉ kịp thét lên một tiếng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Bá pháo kích nổ, điên cùng bắn phá. Tam trưởng lão nghiến chặt hàm răng, triệu hoán bắt đầu phát tướng khổng lồ bảo vệ trước mặt. trăng rách, bùng. Nhưng theo một tiếng nổ tung. Bắt đầu phát tướng đã hóa thành tói phiến, 36 luồng bá lực pháo vẫn cường ngạnh khiến thân thể hắn như sắp trạng vỡ, chi năm sẽ bẫy. Không, không thể nào, thật sự là hắn, bắt hào hai chân như sắp nhũng ra, một cổ khí lạnh lan tràn dọc theo xương sống. Phu quân, hắn, hắn rốt cuộc là ai? Đạm mơ mặc dù đã đoán ra nhưng vẫn chưa dám tin sự thật. Yêu nghiệt có thể lấy tu vi đại đạo đánh với thiên đạo, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Bắt hào sắc mặt trắng bệt. Nghe thấy đối thoại của bọn hắn. Toàn bộ tứ quý thành cũng là rung mình. Gần nhất đạo địa lan truyền về diễn biến xảy ra bên trong thiên cảnh, vốn tưởng rằng đây là cuộc chiến khốc liệt của thiên tài các đạo thống, thế lực hàng đầu đạo địa, nhưng... Cuối cùng lại trở thành sân khấu để một người độc diễn, lấy sức bản thân đơn phương độc mã đại chiến vài chục vị thiên đạo cảnh thiên tài, cuối cùng ngên ngang rời đi mà không ai làm gì được. Bá Vũ Điện Hoành không xuất thế, chiến lực nghịch thiên đã chứng minh cho thân phận của hắn. Không ai ngờ đến nhân vật như vậy lại xuất hiện ở một tứ quý thành này. Càng không ai ngờ bắt đổ thiếu thần tử lại chủ động gây sự với đối phương. Hoàng vũ bá Long trấn áp tam trưởng lão, tốc điển triển khai, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt bắt Hào, lít nha lít nhít hình xăm trên mặt chậm rãi giải trừ, lộ ra khuôn mặt uy vũ tà mị tưởng chừng không nên tồn tại trên thế gian này. Thật sự, là ngươi, bắt Hào nuốt một ngụm nước bọt. Nghe nói ngươi muốn đạo thuộc tính của ta. Lạc Nam nở nụ cười âm lãnh. Không, bắt Hào lắc lắc đầu. Ngay cả tam trưởng lão là Thiên Đạo hậu kỳ còn không phải đối thủ của nam nhân này, huống hồ gì một Thiên Đạo sơ kỳ như hắn. Hơn nữa Bắc Hào cũng không quên được cảnh tượng Lạc Nam triệu hoán nhất kích cổ thần đánh cho tất cả bọn hắn bất tỉnh nhân sự. Chết. Ở bên cạnh, Đạm Mơ bỗng nhiên lấy ra một thanh đại đạo binh đắm vào cơ thể Lạc Nam. Chỉ là khiến ả không ngờ chính là thứ vừa đâm vào đã hóa thành bóng tối tan biến. Hự, Đạm Mơ khóe miệng rỉ máu. Lạc Nam từ phía sau, cánh tay bao trùng bá lực xuyên qua tấm lưng. Bóp nát trái tim của đạm mơ từ bên trong. Không, đạm mơ ngơ ngát, hai mắt từ kiêu ngạo không gì sánh bằng chuyển sang hoảng sợ cực độ, sự sợ hãi đối với cái chết thậm chí vượt qua cả cơn đau tê tâm liệt phế nơi quả tim bị bóp nát. Mau buông ra nàng. Bắt hào nộ hống. Thất tinh chiếu rọi, bắt đổ hiện ra, bên trong 4/ 7 ngôi sao đã có bốn loại đạo thuộc tính xoay tròn bên trong đó. Bắt đổ thất tinh trưởng. Với sức mạnh từ bốn loại đạo thuộc tính hòa cùng chìm sao bắt đổ, hung hăng đánh vào đầu lạc Nam Hừ, ai cho ngươi lá gan. Lạc Nam lạnh lùng, vạn cổ bất hủ thân kích hoạt, bất hủ kinh văn bao trùng toàn bộ cơ thể. Ẩm. Uhm. Một trưởng của Bắc Hào đánh vào cơ thể hắn như đánh vào bức tường thành kiên cố bất khả xâm phạm. Làm sao có thể? Toàn trường thét lên thất thanh, không thể lý giải nổi, một đại đạo dù yêu nghiệp đến mấy cũng không thể đón nhận toàn bộ công kích của thiên đạo mà chẳng hề hấn gì như thế a Lạc Nam không có ý định giải thích. Bá vực mở ra trực tiếp khóa chặt lấy toàn thân của Bác hào Nghịch hành thủ mang theo bá lực ngưng tụ thành bỉ ngạn hoa xoay tròn trong nắm tay. Bên trong đó bỉ ngạn hoa là một tia bá đạo quy tắc mà Lạc Nam ẩn giấu Hoa tàn thế vẫn. Trực tiếp vỗ thẳng vào bụng hắn. Bùng. Đang điền kiên cố đến cực điểm của thiên đạo cảnh bị tàn phá đến mức nổ tung. Từ bên trong đó, bốn loại đạo thuộc tính hoảng loạn xuất hiện. Không muốn cướp của ngươi, nhưng ngươi đã dân đến tận cửa thì ta không khách khí. Lạc Nam cười tà một tiếng. Bá đỉnh hiện ra trong tay. Nhanh chống cưỡng đoạt thôn về bốn loại đạo thuộc tính của bác hào không tốt bác hào điên cùng thổ huyết bị phản vệ vì mất đi đạo thuộc tính khiến hắn trọng thương nặng nề toàn thân mềm nhũng không còn chút khí lực phu phụ thành chủ tứ quý thành sắc mặt trắng trắngmệt chuyện này dù kết cục có thế nào đi chăng nữa sợ rằng thành trì của bọn hắn cũng khó chống được lửa giận của bắt đỗ đạo thống A nhưng đúng lúc này một luồng hư ảnh từ thể nội của bác Hào hiện ra trong khoảnh khắc đó vi áp bá đạo cao cao tại thượng không gì sánh được bùng nổ trực tiếp đem toàn bộ tứ quý thành nhấn chìm vào trong bóng tối âm u mù mịt. Toàn thành đồng loạt quỳ xuống, toàn thân rung lên lẩy bẩy. Ngao ngào ngao ngao ngao. Hoàng Vũ bá long ngửa đầu nổ hống, bá vũ điện đã đón tiếp chúng nữ tiến vào bên trong né tránh uy áp kinh thiên động địa. Lạc Nam ở khoảng cách gần chỉ cảm thấy vật cốt của mình kêu lên lách cách, rung rẩy không ngừng, toàn thân như có dấu hiệu sụp đổ, hít thở không thông. Kẻ nào động đến nhi tử của bổn thần? Một thanh âm uy nghiêm chất vấn từ hư ảnh khổng lồ kia vang lên. Hai mắt của hắn đã khóa chặt vào cơ thể Lạc Nam bắt đẩ thần chủ trời ạ vô số người co rúng lại sợ hãi và kính lễ đến mức sắp hồn Phi phát tán hư ảnh của bắt đẩ thần chủ từ cơ thể bắt hào hiện ra hai mắt khóa chặt lấy thân ảnh của Lạc Nam đang điên cùng lùi bước về phía sau lẫn tránh chết không nói lời nào bắt đẩ thần chủ nâng tay lên thiên không bắt đầu thất tinh hiện chỉ là lần này quy mô của nó bao trùng hàng chục vạn vạnặm đạo địa bảy ngôi sao chứa đựng 7 thân ảnh nhân loại ở bên trong Có nam có nữ. Đạo thuộc tính hóa hình, có đến tận 7 người. Hiển nhiên bắt đầu thần chủ đã tu luyện môn công pháp này đến mức đăng phong tạo cực, không phải bắt hào hay tam trưởng lão có thể so sánh được. Một chỉ điểm xuống, bảy luồng sáng hủy diệt từ thất tinh chiếu rọi trấn áp lên đầu lạc nam, muốn đem hắn nghiền thành máu thịt. Trống. Lúc này 18 con hoàng vũ bá long đã ngửa đầu gầm thét đằng không lao đến. Vũ trụ bên trong thể nội của chúng nó bừng sáng. Ánh sáng sạc sở lóa mắt khiến vô số người vô thức nhắm chặt lại đôi mi. Toàn bộ bá lực được vận chuyển hội tụ vào hai khẩu pháo hạng nặng trên vai. Lại là 36 luồng bá lực pháo mang theo tiếng long ngâm cùng sóng xung kích hủy diệt gào thét mà ra, nhắm vào bảy luồng đạo thuộc tính quanh tạc. Đùng đùng đùng. Vụ nổ vang trời vọng khắp tràn khôn, nhưng dù là hoàng vũ bá long mạnh đến mức nào cũng vô pháp chống nổi quyền uy của hư ảnh thần đạo. Nằm xuống cho bổn thần. Bắt đầu thần chủ Nghị nói Thần đạo quy tắc cuồng bạo hàng lâm, hóa thành từng thanh từng thanh xiền xích quy tắc trói buộc lấy chúng nó, trấn áp chúng nó nằm bẹp xuống mặt đất. Ngao! Đám hoàng vũ bá Long không phục, chúng nó vẫn nộ rít rào, muốn điều động đến bá đạo quy tắc để chống lại. Nhưng Lạc Nam đã truyền ý niệm ra hiệu chúng nó không được khinh cử vọng động, ở trước mặt quá đông người, đặc biệt là một vị thần chủ thì việc để lộ bá đạo quy tắc không phải hành vi khôn ngoan, nói không chừng sẽ khiến bản thân trở thành đại địch của toàn bộ đạo giới. Hai tay của hắn mãnh liệt hóa thành tàn ảnh, cố gắng kết ấn với tốc độ nhanh nhất có thể. Vô ích, ở trước mặt thần đạo cảnh, mọi dãy dụ chỉ là hoang phí. Bắt đầu thần chủ lạnh lẽo nói. Ngày hôm nay, để bổn thần chủ thay mặt phá đạo hội dạy dỗ ngươi một trận. hiển nhiên ông ta đã nhận ra thân phận của Lạc Nam, bất quá thân là thần đạo cảnh, tồn tại cường đại dưới vòng trời này, chẳng có thứ gì khiến ông ta phải e ngại. Nếu phá đạo hội vì Lạc Nam mà trả thù quyết liệt. Vậy ông ta chỉ cần tuyên bố gia nhập đạo vực hoặc đạo quốc là xong, dù sao thì không phải chưa từng có người mời gọi. Thất tinh quy tụ, diệt linh. Bắt đầu thần chủ uy nghiêm lên tiếng, bắt đầu thất tinh điên cùng xoay tròn, sau đó dung hợp thành một cuộc sáng hủy diệt như vòi rồng, mang theo quyền uy tuyệt đối hàng lâm thế gian. Trời ơi, mạng chúng ta xong rồi. Vô số người đái ra quần, một chiêu này nếu dán xuống, đừng nói là lạc nam bị nhắm vào trực diện, sợ rằng tất cả sinh linh ở tứ quý thành đều sẽ bị chôn vùi. Thần đạo sát phạt, vạn vật sinh linh chỉ là con kiến hôi, sống chết tự gánh vác. Nhưng vào lúc này, sắc mặt lạc nam trở nên thành kính và đầy trang nghiêm, hai tay gian rộng lên bầu trời. Vòng xoáy thời không khổng lồ mở ra, bên trong chứa đựng khí tức tháng năm tan thương, luân hồi tuế nguyệt như đến từ thời đại viễn cổ xa xôi nào đó. Cổ thần nhất kích Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2765, Thần tị là kẻ nào triệu hoán thế công của bổn thần." Theo một thanh âm trầm thấp nhưng đầy ngạo nghễ vang vọng thương khung, từ trong vòng xoáy thời không nứt ra một cái khe khổng lồ. Mà khi giọng nói này xuất hiện, rõ ràng có thể chứng kiến hư ảnh của Bắt Đẩu thần chủ rung rẩy một khoáng. Ông ta phản ứng cực nhanh, một tia quy tắc chi lực tiến vào cơ thể Bắt Hào đem thương thế của hắn phục hồi, sau đó dịch chuyển Bắt Hào ra xa hàng trăm vạn dặm. Hiển nhiên Bắt Đẩu thần chủ đã cảm giác được một cổ uy hiếp đến từ thời không, nếu như ngạnh kháng trực diện, Dư ba của nó phát ra sẽ nghiền chết bắt hào đang trọng thương. Lạc Nam lại âm thầm cầu nguyện, nhất kích của thần triệu hoáng một đòn tấn công ngẫu nhiên đến từ thần đạo cảnh trong dòng sông lịch sử, chỉ hy vọng đòn tấn công của vị thần đạo cảnh này đủ sức chống lại hư ảnh của bắt đổ thần chủ. Không để hắn chờ đợi quá lâu. Trăng rắc. Chỉ nghe thấy thanh âm sụp đổ của toàn bộ bầu trời. Khen. Một tiếng kiến ngân khiến toàn bộ kiếm tu nơi đạo địa giật mình kinh hải. Kiếm của bọn hắn bất chấp là đẳng cấp thiên đạo hay thậm chí thần đạo đều phải lao vọt ra khỏi vỏ, hướng về phía tứ quý thành cuối xuống. Ngay cả Lạc Hồng kiếm bên trong đan điền của Lạc Nam lúc này cũng là kinh động như gặp thiên nhân, vô thức hiện ra nhân hình thi hành đại lễ. Một tiếng kiếm ngân đại diện cho kiếm đạo đạt đến trạng thái tối thượng của thế gian này, không cách nào để hình dung. Thần tỷ nhất kiếm. Chỉ nghe thấy thanh âm dứt khoát đầy bá đạo vọng lên từ thời không. Không thể nhìn thấy kiếm khí, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng bất cứ thanh kiếm nào. Nhưng một vết chén màu đỏ trực như máu lại ngang trời xuất thế, mang theo sự sát phạt không gì cản nổi, trảm diệt thế gian hết thảy địch, vạn thần tránh nuôi. Những nơi vết kiếm đi qua, quy tắc, nguyên khí, thời không, mọi loại tồn tại đều bị bẻ công sau đó hóa thành hai đoạn. Trăng rắc Bắt đổ thất tinh trên bầu trời sụp đổ, bảy ngôi sao như nhuộn máu rơi xuống. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là kiếm tu bậc nào? Bắt đổ thần chủ nội tâm gào thét. Ngay cả những thần đạo kiếm tu hàng đầu đạo địa cũng không thể nào sánh kịp. Không có ai trả lời hắn, hắn càng không có cơ hội tìm hiểu đáp án, ít nhất là trong trạng thái hư ảnh này. Bởi vì một kiếm kia đã nghiền nát tất cả, bao gồm thế công của hắn đang dán xuống đầu Lạc Nam, bao gồm hư ảnh của hắn. Trước ánh mắt sợ hãi và khiếp đảm của toàn trường, luồng hư ảnh bắt đầu thần chủ đã tan biến dưới vết chém khủng bố. Ực. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, hai chân run rẩy, ánh mắt tròn nhìn lấy cảnh tượng này. Hắn không nghĩ đến mình ôm tâm tình cầu may triệu hoán lại triệu hoán đi ra một chiêu nghịch thiên như thế này. Thần tỷ nhất kiếm. Dù ngươi là thần, cũng phải tránh lui trước một kiếm này của ta. Đáng nói hơn chính là một kiếm này bi lực kinh thiên động địa như thế nhưng lại chuẩn xác đến mức khó tin, vừa vặn để phá hủy tất cả thuộc về bắt đẩu thần chủ nhưng chưa từng làm tổn hao đến bất cứ một sinh mệnh hay cảnh vật nào ở xung quanh. Nhắc chém như có được linh trí của riêng nó, biết đâu là địch, đâu là kẻ không nên nhắm vào. Đi. Lạc Nam không có tâm tình thắng phục quá lâu, hắn lập tức thả người bay lên bá vũ điện. Nào! Hoàng vũ bá long ngửa đầu gầm thét, chuẩn bị băng qua không gian rời đi. Hiện nhiên thứ vừa bị chém diệt chỉ là hư ảnh của bắt đổ thần chủ, nếu như bản thể của bắt đổ thần chủ hàng lâm vậy thì phiền toái, phải phiền toái đến phá đạo bác lão hàng lâm. Lạc bá chủ đợi đã. Phu phụ thành chủ tứ quý thành từ trong đóng đổ nát bò lên, vội vàng bay đến quỳ rạp xuống cầu xin nói. Mong ngài hãy cứu tứ quý thành một lần Bác Hào và Tam Trưởng Lão bị trọng thương ở Tứ Quý Thành, ngay cả hư ảnh Bác Đỗ Thần Chủ cũng bị tiêu diệt. Chuyện lớn như thế, Bác Đỗ Đạo Thống chắc chắn sẽ giận chó đánh đèo mà ra tay với Tứ Quý Thành, nếu như Lạc Nam không hỗ trợ, sợ rằng Tứ Quý Thành sẽ bị loại bỏ, toàn bộ sinh mệnh bên trong thành khó tránh khỏi cái chết. Sao ta phải cứu các ngươi? Lạc Nam cười nghĩa mai, ra lệnh cho bá Vũ Điện rời đi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người, Hoàng Vũ Bá Long biến mất trong hư không đen kịch. Chỉ để lại từng tiếng long ngâm uy vũ ngày càng quốc xa. Xong rồi. Phu phụ thành chủ ngửa đầu phun ra một nguồn máu, bất tỉnh tại chỗ. Phu quân ngươi không sao chứ. Trên bá vũ điện, chúng nữ đầy lo lắng vây lấy xung quanh nam nhân hỏi thăm, siết chặt nắm tay, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Một chút sự vui vẻ trước thành tựu đột phá đạo cảnh của bản thân nhất thời biến mất không còn sót lại chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy quyền năng của thần đạo cảnh. Các nàng nhận thức được rằng bản thân mình vẫn chỉ là con kiến hôi ở nguyên giới này, đối mặt với nguy hiểm chỉ có thể nhận lấy sự bảo vệ của nam nhân mà không làm được bất cứ điều gì cho hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, nhận ra tâm tình phức tạp và mất mát của các thê tử, Lạc Nam nở nụ cười khích lệ. Trong tương lai, tất cả chúng ta đều sẽ vấn đỉnh thần đạo, đây là lời phu quân hứa với các nàng. Các nàng sinh ra ở nơi có hoàn cảnh thiếu thốn như ngũ châu tứ vực, tuổi tác lại chỉ bằng số lẻ của nhân vật như bắt đầu thần chủ, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà tự trách Chúng nữ không nói lời nào, chỉ là trong lòng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về không thể buông lỏng, phải cố gắng mạnh lên nhanh nhất có thể. Bích tiêu ở trong phá đạo lệnh hiện ra, đưa ánh mắt nhìn hắn nói. Vừa rồi một chiêu kia cũng không biết là vị nào thi triển, xem như ngươi gặp may. Nàng biết lạc nam tu luyện nhất kích cổ thần, chỉ là không tưởng tượng được hắn lại có thể triệu hoáng ra một chiêu diệt sát hư ảnh của bắt đầu thần chủ. Phải biết rằng trong tình huống đó, Bích tiêu đã sẵn sàng tung ra con bài giúp lạc nam giải vây. Sư thúc đánh giá một kiếm đó thế nào? Lạc Nam trịnh trọng hỏi. Thần tỷ nhất kiếm, bất kỳ ai bên trong phá đạo bác lão cũng chưa chắc có thể đỡ được một kiếm đó mà toàn thân trở ra. Bích tiêu hít sâu một hơi, ngay cả nàng cũng không thể không tháng phục. Đó là trạng thái trung cực của kiếm đạo, vi lực đủ để phá vỡ công kích mà giới linh lần trước vẫn nộ muốn diệt ngươi. Lạc Nam nghe mà nhiệt huyết sôi trào, mấy nữ kiếm tu như tuyết tuyền, tô minh châu cũng nhịn không được mà hưng phấn. Cũng không biết phải tu luyện kiếm đạo đạt đến cấp độ nào mới thi triển được nhất kiếm như vậy. Mặc dù kích động, Lạc Nam lại đổ mồ hôi lạnh, nhìn không được mắng một tiếng. Thật may là lần trước ở thiên cảnh không triệu hoáng ra nhát chém này, bằng không sợ rằng toàn bộ thiếu thần tử và thiếu thần nữ đều đã ngã xuống, đến lúc đó ta sẽ trở thành địch nhân của chính phần mười thế lực ở đạo địa A. Bích tiêu nghe vậy cũng là giật mình, thầm nghĩ cũng đúng, liền nghiêm túc căng dặn. Sau này không lâm vào tình thế bất đắc dĩ thì hạn chế sử dụng thủ đoạn triệu này Lạc Nam trịnh trọng gật đầu. Lần này xem như triệt để đắc tội với bắt đẩu đạo thống, một trong các đạo thống ở đạo địa đã loại ra khỏi danh sách có thể kết minh. Tuy nhiên Lạc Nam không hề hối hận, bởi lẽ một đạo thống ỉ vào quyền thế làm càng, không nói lý lẽ như bắt đẩu đạo thống cũng không xứng để được phá đạo hội liên thủ. Về phần lời cầu xin của Tứ Quý Thành, Lạc Nam chưa từng để trong lòng, mặc kệ số phận của bọn chúng. Hắn đã ba lần bảy lượt nhượng bộ, phải trả một cái giá cao để vào thành nhưng sau đó bị đuổi ra rồi lại bị bắt hào ra vẻ cao ngạo ra lệnh ở lại. Từ đầu đến cuối, Tứ Quý Thành chỉ muốn nghịn nọt bắt đẩu đạo thống. Nếu như không phải Lạc Nam có thực lực, chẳng phải Tứ Quý Thành sẽ trơ mắt nhìn hắn bị bắt hào cướp sạch đạo thuộc tính hay sao? Cho nên Tứ Quý Thành không đáng, không xứng để hắn thu nhận hay giúp đỡ. Lạc Nam không giận giữ việc luôn Tứ Quý Thành là nhân từ với bọn chúng lắm rồi. Lúc này, mấy con hoàng vũ bá long bỗng nhiên há miệng, phun ra ba loại đạo thuộc tính. Chúng nó hoảng loạn muốn bỏ chạy đã bị Lạc Nam đem bá đỉnh ném ra thu phục. Làm tốt lắm." Lạc Nam mở miệng khích lệ. Trước đó khi Hoàng Vũ bá Long hỗ trợ trấn áp Tam trưởng lão, bọn nó đã giúp chủ nhân của mình trấn lột ba loại đạo thuộc tính của ông ta. Kết hợp với số lượng đạo thuộc tính cướp được từ Bắc Hào, lần này Lạc Nam thu hoạch bảy loại đạo thuộc tính, xem như cũng là hoàn toàn xứng đáng. Chứng kiến thái độ không phục và thù địch của đám đạo thuộc tính quả ra, Lạc Nam mất kiên nhẫn, trực tiếp đem bá đạo quy tắc sạch linh trí của chúng nó biến chúng nó thành một đám công cụ không hơn không kém. Đối với kẻ địch, Lạc Nam chưa từng nhân từ. Hắn và chúng nữ bắt đầu kiểm tra bảy loại đạo thuộc tính này. Có hai loại hỏa đạo thuộc tính, một loại thủy đạo thuộc tính, một loại mộc đạo thuộc tính, một loại phong đạo thuộc tính, một loại kim đạo thuộc tính, một loại ma đạo thuộc tính. Hỏa đạo thuộc tính gồm có luyện ngục đạo hỏa chủ đạo công kích với ngọn lửa đến từ địa ngục, chủ yếu nhắm vào hồn tu đạo cảnh, chính là thủ đoạn khắc chế của hồn tu cùng cấp bậc và âm dương đạo hỏa Đây là ngọn lửa âm dương chứa đựng âm dương chi lực, cũng khá mạnh. Thủy đạo thuộc tính được xưng là vạn thú đạo thủy, với khả năng ngưng tụ và biến hóa thành bất kỳ loại thủy hệ thần thú nào, thực lực và số lượng tùy vào lực lượng của chủ nhân, cực kỳ thích hợp với khả năng của Ngự Thủy Pháp Tướng. Một đạo thuộc tính thuộc loại hình phòng ngự, có hình dạng như một tấm khiên khổng lồ màu xanh lục bích như ngọc, được xưng là kháng quy đạo mộc, năng lực của nó là phòng ngự và phản lại trước quy tắc chi lực của đối thủ. Phong đạo thuộc tính là loại hình công thủ toàn diện, có tên gọi tỏa không bạo phong, tạo ra một cổ phong bạo cực mạnh nghiền nát tất cả, vừa có thể vây nhốt địch nhân vào bên trong, vừa có thể dùng làm tường trắng bảo vệ bản thân ở trung tâm, tùy vào mục đích mà chủ nhân thi triển. Kim đạo thuộc tính đặc biệt nhất, nó có hình dạng như một kiện bảo tọa của đế hoàng, huy nghi và hào hùng tượng trưng cho sự quyền thế với tên gọi chiến tỏa đế kim, chủ nhân ngồi bên trên chiến tỏa đế kim sẽ tạo ra một vùng lĩnh vực xung quanh bao trùng vạn dặm, tăng mạnh uy lực của quân thế, sát thế và chiến thế khi điều binh thích hợp với các vị thống quân sư sử dụng. Cuối cùng là ma đạo thuộc tính cùng huyết binh ma, hình dạng như một luồng khói đen đỏ xoắn lẫn, khi dung hợp vào trong vũ khí sẽ sinh ra khả năng thôn vệ, hấp thụ máu huyết từ địch nhân và gia tăng sức mạnh của vũ khí. Không tệ lắm. Lạc Nam chậc chật lưỡi, lần này thu hoạch đúng là rất khá, một lần bảy loại đạo thuộc tính. Luyện ngục đạo hỏa, âm dương đạo hỏa, quạn thú đạo thủy, kháng quy đạo mộc, tỏa không bạo phong, chiến tỏa đế kim, cùng huyết binh ma Hắn thầm nghĩ nếu như đem toàn bộ bắt đấu đạo thống sang bằng, sẽ thu được bao nhiêu loại đạo thuộc tính đây. Không hề do dự, Lạc Nam nhờ Bích Tiêu và các thê tử hộ pháp, bản thân thì bắt đầu luyện hóa đạo thuộc tính trong tinh không. Để tiết kiệm thời gian, Lạc Nam trực tiếp vận dụng Bá Đạo Quy tắc ép buộc 7 loại đạo thuộc tính ngoan ngoãn, không dám chống lại. Bá đỉnh mở ra, toàn bộ ném vào, điên cuồng luyện hóa cho bản thể. Về phần túi gia tạm thời không cần cho nó mạnh hơn. Từng loại từng loại đạo thuộc tính tiến vào trong đỉnh. Chúng nữ hỏa nhi, mộc nhi, phong nhi, ma nhi được hưởng lợi đều rên rỉ trong hưng phấn, lực lượng của các nàng đã tăng mạnh, đại đỉnh tương ứng cũng mở rộng kích thước. Tu vi của Lạc Nam bắt đầu đề thăng, khí tức cuồn cuồn, khí chất và uy thế bên ngoài càng trở nên bất phàm. Đại đạo Trung Kỳ, đại đạo Hậu Kỳ, tiệm cận đại đạo Viên mãn Không sai, bảy loại đạo thuộc tính đã giúp hắn gần đột phá hai tiểu cảnh giới, chỉ còn một bước nữa là tiến vào đại đạo Viên mãn Bá lực trở nên cường đại Quy tắc chi lực cũng được cải tiến đáng kể. Lạc Nam mở ra hai mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh vô biên trong cơ thể mình, chỉ hận không thể ngửa đầu thét dài. Hiện tại nếu như đụng độ nhân vật như Lâm Thiên, hắn tự tin mình có thể chiến thắng một cách thuyết phục. Đương nhiên đó là khi Lâm Thiên dậm chân tại chỗ, còn nếu như đối phương vẫn tiếp tục mạnh lên thì khó mà nói được. Đi thôi. Lạc Nam nở nụ cười hài lòng, ra hiệu cho Hoàng Vũ Bá Long. Đến độ đạo môn làm khách. Ngao ngao. Long ngâm anh động hư không, bá vũ điện cường hoành hướng về vị trí đạo thù vọt thẳng. Thần tị, cũng đã quá lâu rồi nhỉ. Thanh trà sơn. Hương trà từ trong động phủ bước ra nhìn lên bầu trời, nơi cảnh tượng kinh khủng vừa mới kết thúc, vết trách đỏ thẳm trên thiên không cũng dần dần khép lại. Lúc này không còn dáng vẻ ngáy ngủ như bình thường, ngược lại trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia nghiêm túc. Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt này của nàng chắc chắn sẽ giật mình, nữ đệ tử hương trà lười biến cũng sở hữu biểu lộ như thế sao Hương Trà đứng lặng lẽ có chút suy tư, ánh mắt của nàng như lâm vào hồi ức, bờ môi lẩm bẩm nói. Trong tương lai, truyền nhân của vị này đã góp phần gây khó khăn cho ta bên trong trận chiến kia, có nên chỉ điểm cho sư đệ thối đến trước một bước, khớt tay trên của hắn không nhỉ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2766. Đến làm khách. Độ đạo môn. Lạc Nam vẫn dành cho tông môn của mình sự tôn trọng nhất định. Bá Vũ Điện đến gần, hắn đã ra hiệu cho các thê tử cùng mình đi xuống, phất tay thu hồi hành cung, lúc này mới cùng các nàng đi bộ. Chứng kiến sự hùng vĩ và uy nghiêm của đạo thụ, chúng nữ kinh ngạc không nói nên lời. Lần đầu chứng kiến một thế lực thần kỳ như vậy, bất kể là ai cũng không tránh khỏi trung động trong lòng. Là người nào đến độ đạo môn? Cảm nhận được có người đến gần, một vài đệ tử canh gác bay đến. Phát hiện một nam tử uy vũ tà mị đứng cùng hơn 10 nữ nhân tuyệt sắc như tiên, ánh mắt cả đám nhất thời lué lên dị sắc. Vị này là, một tên đại đạo cảnh rùng mình. Lạc Nam nở nụ cười, chấp tay nói, phiền các vị báo vào bên trong, Lạc Nam đến độ đạo môn bái phỏng. Lạc, Lạc, Nam. Cả đám đệ tử rùng mình, nhất thời lắp ba lắp bắt. Từ khi tranh đoạt thiên cảnh kết thúc đến nay, nếu nói người nổi danh nhất ở đạo địa không phải ai khác chính là Lạc Nam. Chờ, xin các hạ chờ một chút. Một vị đệ tử vội vàng thi triển thân pháp chạy vào bên trong báo tin. Phần Phật Ống tay áo tung bay, rất nhanh một vị trưởng lão của độ đạo môn đã tự thân tiến đến. Chính là thất trưởng lão. Mặc dù thân là thiên đạo cảnh, tu vi cao hơn lạc nam, nhưng thất trưởng lão trong lòng lại không dám có chút xem nhẹ, ngược lại phải tự thân ngân tiếp. Độ đạo môn là đại thế lực, lễ giáo xâm nghiêm, nên đón nhân vật là bá chủ một phương ít nhất cũng phải do trưởng lão đích thân đến. Lạc đạo hữu hảo Thất trưởng lão nhẹ lay phất trần chấp tay chào hỏi. Gọi một người cảnh giới kém hơn là đạo hữu nhưng thất trưởng lão không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại vô cùng tự nhiên. Gặp qua trưởng lão. Lạc Nam ôn hòa đáp lễ, nhẹ giọng nói. Từng có giao tình với các vị đệ tử của quý môn, hôm nay cùng các thê tử ghé qua bái phỏng, mong được độ đạo môn tiếp đón Thất trưởng lão quét ánh mắt nhìn chúng nữ bên cạnh Lạc Nam, nhất thời đáy lòng một mảnh kinh hải. Đường đường là thất trưởng lão lại kinh hải như vậy. Không phải vì dung nhang của các nàng quá đổi xinh đẹp, cũng không phải vì tu vi của các nàng quá thấp, mà là vì thiên phú của các nàng. Chúng nữ không giống như lạc nam, các nàng không thể che giấu được phương thức nhập đạo của bản thân, vì vậy đều bại lộ ra tất cả đều là đối nghịch thiên địa cho đến siêu thoát thiên địa. Một nhóm nữ nhân tìm lực như vậy, vơ vét hết thiên tài hàng đầu của độ đạo môn cũng miễn cưỡng ngang bằng mà thôi, quá mức kinh khủng. Nếu các nữ nhân này tương lai trở thành thiên đạo cảnh, thần đạo cảnh chẳng phải quá mức nghịch thiên rồi hả? Tương truyền Lạc Nam phong lưu thành tính, không ngờ tiêu chuẩn nữ nhân của hắn lại cao như vậy. Thất trưởng lão nghĩ thầm. Hít nhẹ một hơi khôi phục bình tĩnh, đưa tay làm động tác mời. Mời đạo hữu và các vị phu nhân tiến vào. Đa tạ. Lạc Nam mỉm cười, ung dung cùng các thê tử tiến vào bên trong. Thông tin Lạc Nam đến độ đạo môn lấy tốc độ chống mặt lan truyền, vô số đệ tử tò mò kéo đến quan sát. Trận chiến ở thiên cảnh chỉ có các vị thiên đạo cảnh chứng kiến. Bọn hắn nghe đồn cũng muốn được tận mắt nhìn thấy nhân vật bên trong, truyền thuyết. Nhìn thấy khí độ và bề ngoài của lạc nam, không biết bao nhiêu nữ đệ tử trong bắt lué lên dị dạng. Mà khi thấy những nữ tử đi cùng với hắn, các nam đệ tử cũng biểu lộ ước ao. Lạc nam lại âm thầm buồn cười, độ đạo môn đã sớm trở nên quen thuộc với hắn, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn dùng chính thân phận thật sự của mình đến nơi này. Dưới sự hướng dẫn của thất trưởng lão, hắn, Bích Tiêu và các thê tử tiến vào đại điện long trọng nhất của độ đạo môn. Đại điện này Lạc Nam nhận biết, là nơi để độ đạo môn chiêu đại khách quý, trước đây với thân phận tiểu ma hắn cũng chưa từng tiến vào lần nào. Mời ngồi. Thất trưởng lão ra hiệu. Lạc Nam cùng chúng nữ ngồi lên các bảo tọa bên trong điện. Rất nhanh, một đám nữ đệ tử oanh quanh yến yến đi vào dân lên trà thơm và các loại linh quả. Thiên đạo trà, Lạc Nam ánh mắt lué lên, thầm nghĩ độ đạo môn cũng thật sự hào phóng, vậy mà đem thiên đạo trà đưa đến trước mặt của hắn. Lạc đạo hữu kiến thức quả nhiên bất Phàm Thất trưởng lão lại hơi kinh ngạc, thiên đạo trà này gia tăng khả năng lĩnh ngộ và nắm giữ thiên đạo quy tắc, chỉ có độ đạo môn mới trồng được nhờ vào đạo thủy do đạo thủ cung cấp. Đổi lại là ở bên ngoài chắc chắn không ai biết đến thiên đạo trà. Lạc Nam âm thầm cười trộn, hắn có thời gian chăm sóc vườn trà, có loại nào mà không biết. Không lâu sau, lại có thêm một số thân ảnh tiến vào trong điện. Cầm thanh vận, cầm dao nhã, bùi vũ, tất cả là ba người. Lạc Nam thử ngó tìm kiếm. Không thấy bóng dáng của Đan phỉ và bùi linh hy, xem ra đang bế quan hoặc có việc bận. Lạc công tử, không nghĩ đến nhanh như thế đã gặp được ngươi. Cầm thanh vận chủ động lên tiếng chào hỏi, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Lạc công tử, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ sư muội của ta. Cầm dao nhã ưu nhã chấp tay cảm kích. Bùi vũ lại là giật mình vì diện mục của lạc nam, thầm nghĩ trên đời lại có kẻ túng lãng hơn cả ta đến như vậy. Lần trước bên trong trận chiến, Lạc Nam đeo mặt nạ nên hắn cũng không diện kiến trực tiếp A Chúng nữ tuyết tuyền, tầng lộng ngọc cũng bị khí chất và dung nhan của cầm thanh vận và cầm dao nhã làm cho kinh diễm, thầm nghĩ phu quân đúng là có vận đào hoa, ở bất cứ nơi nào cũng có mỹ nhân ưu ái a Các vị đừng thách khí, ta và tiểu ma vốn là bằng hữu, cứu sư tỷ của hắn là việc phải làm. Lạc Nam giả ngu hỏi. Không biết tiểu ma đâu rồi. Sư đệ nghe nói lại chạy đi làm nhiệm vụ. Cầm thanh vận lắc đầu nói. Tiểu tử này chưa từng yên phận, chạy đông chạy tây không ngừng nghỉ. Ha ha, đó là lý do hắn tiến bộ nhanh chóng, rất đáng khen ngợi. Lạc Nam bật cười. Mấy người cũng ngồi xuống hàng Nguyên, khách khí qua lại vài câu, Lạc Nam vút vút mũi hỏi. Không biết đối với việc ta lấy đi truyền thừa của dược thần, độ đạo môn có ý kiến gì? Lạc đạo hữu yên tâm, thần chủ đã tuyên bố cơ duyên và truyền thừa người có bản lĩnh sẽ được, công tử ngươi tự đạt được bằng bản lĩnh, chúng ta hoàn toàn ủng hộ. Thất trưởng lão nhẹ giọng nói. Về phần các đạo thống và thế lực khác thì chúng ta không biết bọn hắn phản ứng ra sao. Đa tạ. Lạc Nam chắp tay, trong lòng lại thầm nghĩ một nửa truyền thừa đã bị hương trà sư tỷ lấy đi, cũng xem như thuộc về độ đạo môn rồi, đâu có thua thiệt gì. Đối với các thế lực khác, hắn cũng chỉ cần quan tâm ba đại thế lực là chân võ thần cung, tam đạo môn và đạo hành điện là được. Mà ba thế lực này đều đã có nữ gián nghiệp nằm vùng, cũng không cần lo lắng. Lần này đến độ đạo môn làm khách, có chuẩn bị một chút lễ vật. Hy vọng các vị đừng chê cười. Lạc Nam nhẹ vất tay, trên bàn liền xuất hiện lượng lớn vật phẩm. Trong thoáng chốc, đồng tử trong mắt mấy người thất trưởng lão đều co lại. Ba nhánh tre cổ Việt biến dị với số lượng 99 đường vân, 30 bình bất tử dịch thủy, 100 bàn đào quả, một nhánh luân hồi thụ ẩn chứa thời không chi lực, cả một nhánh ngô đồng thụ. Tất cả đều là nguyên liệu luyện khí, tài nguyên và vật phẩm trị thương hàng đầu, ngay cả độ đạo môn cũng không sở hữu. Lạc đạo hữu xin hãy thu hồi. Những thứ này quá mức quý trọng. Thất trưởng lão lắc đầu từ chối. Đúng vậy, các hạ có ơn với sư muội chúng ta còn chưa kịp báo đáp, làm sao sẽ nhận lễ vật. Cầm dao nhã cũng khéo léo từ chối. Lạc huynh đệ, mặc dù ta rất tán thưởng sự hào phóng của ngươi, nhưng vô công bất thụ lộc. Bùi vũ nghiêm nghị nói rằng. Với nội tình của độ đạo môn, tuy rằng không tìm ra được những thứ mà lạc nam tặng đến nhưng cũng có thể tìm những thứ tương đương thay thế, làm sao sẽ tham lam thu nhận một cách vô cớ. các vị Đây chỉ là một chút tâm ý để chứng minh ta xem độ đạo môn như bằng hữu. Lạc Nam chấp tay, biểu lộ chân thành. Đừng chê bai. Bằng hữu. Thất trưởng lão cùng cầm dao nhã đưa mắt nhìn nhau. Hai tiếng bằng hữu này thật sự rất nặng, nhất là trong bối cảnh và thân phận của Lạc Nam lúc này. Công tử, độ đạo môn chúng ta vốn dĩ hiếu khách, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của sư muội cầm dao nhã biển chuyển nói. Tuy nhiên chúng ta xem ngươi như bằng hữu không có nghĩa là cũng xem phá đạo hội là bằng hữu. Ý của nàng rất rõ ràng, chúng ta giao hảo với ngươi, nhưng cũng không vì như thế mà leo lên chung thuyền với phá đạo hội nhằm chống lại cả đạo vực và đạo quốc, đừng hồng mua chuộc chúng ta. Lạc Nam vút vút mũi, hắn quả thật có ý định mua chuộc lại bị nhìn ra ý đồ. Nếu như độ đạo môn chịu nhận hết lễ vật thì dễ làm, chỉ là thất trưởng lão và cầm giao nhã đều quá tỉnh táo. Lời đã nói đến như vậy, tại Hạ cũng nguyện đi thẳng vào vấn đề. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Dù cho chúng ta không thể ngồi chung một thuyền. Nhưng thật sự hy vọng vì giao tình giữa đôi bên, tương lai sẽ không phải cùng độ đạo môn đối nghịch. Việc này ta không dám đảm bảo, liên quan tới đại sự phải do các vị đạo chủ quyết định. Thất trưởng lão nhẹ lắc đầu. Có đôi khi thân bất do kỹ, dù không có hận thù vẫn phải đứng ở phía đối lập. Lạc công tử ngươi yên tâm, ngươi là ân nhân của ta, thanh vận sẽ không đối đầu với ngươi, nếu tương lai xảy ra ngày đó, ta sẽ lấy cái chết để tạ tội với tông môn. Cầm thanh vận lại kiên quyết thề thốt. Ta cũng giống như vậy, cầm dao nhã kiên định ủng hộ sư muội Lạc Nam âm thầm hài lòng, bước đầu như vậy xem như đã không quá tệ. Với thân phận tiểu ma, ngày sau vẫn còn cơ hội để thuyết phục độ đạo môn đứng về phía phá đạo hội. Còn hiện tại, muốn dễ dàng thuyết phục cả một đại thế lực vẫn luôn giữ thế trung lập bao nhiêu năm qua nghiêng về phía mình trong thời gian ngắn hiển nhiên là chuyện bất khả thi. Thần tượng của muội cho muội tiến vào. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng thở gấp gác. Một thân ảnh kiều tiểu xinh xắn trong mái tóc bồng bền màu hồng lao vọt vào như một cơn gió. Phụng tiểu thất toàn thân kích động đến phát trung nhìn thân ảnh nam nhân ở trước mặt của mình, hai mắt lấp lánh ánh sao sáng ngời. Lạc Nam âm thầm buồn cười, nha đầu này thiên phú quả thật rất tốt, lần trước chỉ mới khích lệ một chút mà đã bế quan đột phá đại đạo cảnh thành công, rất xứng để các thế lực tranh đoạt chiêu mộ. Xin chào, mùi là tiểu thất đúng không? Lạc Nam ôm tồn hỏi. Phụng tiểu thất lắp ba lắp bắp Có chút lúng túng nhưng càng nhiều hơn là kích động và phấn khích. Lạc, lạc bá chủ thật sự biết ta sao? Đừng xưng hô xa lại như vậy, tiểu ma có truyền âm nhắc về muội với ta, lạc nam gật gù nói. Là sư muội của hắn cũng là muội muội của ta, cứ gọi ta một tiếng lạc ca ca là được rồi. Thật vậy chăng? Phụng tiểu thất như rơi vào giấc mộng. Thật có thể gọi ngài là ca ca. Đương nhiên. Lạc nam đứng lên xoa xoa đầu nàng. Phụng tiểu thất như con mèo nhỏ hít mắt lại. Hai mắt càng là lóng lánh lệ quang đây là ngày thỏa mãn nhất trong cuộc đời nàng A. Nếu trước đây nàng chỉ thần tượng vì những điều mà người nam nhân này làm được, thì hiện tại với thái độ gần gũi không chút kiêu căng của hắn, nàng càng trở nên mê muội Vui rồi chứ xuống nha đầu. Thấy tiểu sư muội vui vẻ như vậy, cầm thanh vận cũng treo chọc cười. Từng. Phụng tiểu thất cực mạnh đầu, liền từ trong những chữ vật lấy ra một khối ngọc bội hình ngọn lửa phượng hoàng đưa đến cho lạc nam. Tiền ca ca ký tên vào, cho mụi xin chữ ký Ngọc bội này chính là vật bất ly thân mà mẫu thân cho nàng, dám đưa lạc nam ký tên vào, đủ thấy nàng có bao nhiêu sùng bái hắn. Lạc nam điều động bá lực, thắt tên mình vào bên trên ngọc bội. Lần đầu gặp mặt, ca ca có chút lễ vật cho ngươi. Hắn chỉ vào một đống lớn vật phẩm trên bàn. Tiểu thất không thể nhận. Thất trưởng lão nghiêm nghị nói. Phụng tiểu thất lại là phụng phiệu, lễ vật ca ca cho ta, sao không thể nhận nha? Nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần là lễ vật mà lạc nam cho nàng. Dù là thứ gì, có giá trị ra sao nàng cũng sẽ vô cùng trân quý. Lễ vật này giá trị bất phàm, vượt xa muội tưởng tượng, cầm dao nhã cũng nghiêm túc nhắc nhở. Phụng tiểu thất nghe vậy cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, liền không dám nhận vật phẩm, chỉ đưa mắt nhìn đám người chờ bọn họ quyết định. Các vị thật là, ta tặng lễ vật ra mắt cho muội mùi cũng không yên. Lạc Nam buồn bực hỏi. Đạo hữu đừng phí công nữa. Thất trưởng lão lắc đầu. Kế tiếp để các vị thiếu thần tử và thiếu thần nữ mang các vị tham quan độ đạo môn, đừng khách khí. Lạc Nam âm thầm biểu môi, rõ ràng là không muốn thương lượng việc kết minh đây mà. Thấy ý của độ đạo môn đã quyết, hắn đành thu hồi vật phẩm, bất quá vẫn tặng cho Phụng Tiểu Thất một quả bàn đào, một thăng hoa đan và một bình bất tử dịch thủy khích lệ. Phụng Tiểu Thất hiển nhiên nhảy cẩn lên, chỉ hận không thể giữ mãi giữ mãi, không nỡ sử dụng luyện hóa. Mà lúc này, bùi vũ bỗng nhiên tiến đến bên cạnh thì thầm vào tai Lạc Nam Ta có chút việc muốn nhờ Lạc huynh đệ. Bùi huynh cứ nói đừng ngại. Lạc nam hiếu kỳ. Ừm, thật ra là, ta có một cô muội muội hơi hiếu chiến. Bùi vũ thì thầm. Gần đây nàng vẫn luôn muốn tỉ thí với ngươi, không biết ngươi có bằng lòng. Lạc nam sủng sốt, Bùi Linh Hy muốn cùng ta tỉ thí. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2767, Chiến Bùi Linh Hy. Sau khi đã hẹn Lạc Nam ba ngày sau gặp ở thác nước phía sau đạo thụ Bùi Vũ lại hớn hở chạy đến bên ngoài một gian nhà gỗ thanh nhã nằm bên trong hoa viên tại vực thần đạo thống. Cốc cốc! Bùi Vũ ở bên ngoài gỗ cửa. Có chuyện gì sao? Bên trong truyền ra một thanh âm trong trẻo như nước. Chủ nhân của giọng nói này chính là Bùi Linh Hy, thiếu thần nữ của vực thần đạo thống, cũng là đệ nhất mỹ nhân đạo địa. Mùi mùi, Lạc Nam hắn đến độ đạo môn chúng ta làm khách. Bùi Vũ nói. Ừ. Hắn cứu mạng thanh vận sư muội cũng là quý khách, các ngươi tiếp đại hắn là được rồi. Bùi Linh Hy hồi đáp. Nhưng hắn muốn tỷ thí với muội Hai mắt Bùi Vũ đảo vòng vòng. Tỉ thí với ta. Bùi Linh Hy âm thầm nghi hoặc. Nàng thừa nhận nam nhân kia có chiến lực nghịch thiên, dù là nàng cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương, vì sao đối phương lại muốn tỉ thí với mình? Đúng vậy, theo ta thấy thì hắn muốn đứng ra kết minh với độ đạo môn nhưng lại bị chúng ta từ chối. Vì vậy sinh ra ý định chứng minh năng lực bằng cách giao thủ với muội Bùi Vũ bị chuyện. Hừ. Bùi Linh Hy lạnh lùng tất giọng. Năng lực của hắn đã được chứng minh ở thiên cảnh, toàn bộ đạo địa đều biết, cần gì phải tỉ thí với ta. Cái này, ca ca ta làm sao biết a Bùi Vũ có chút lúng túng. Phần Phật. Cửa gỗ mở ra, áo tràng tung bay, thân ảnh Bùi Linh Hy trong tà áo tràng đen kịch đã xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt đầy sắc sảo khóa chặt Bùi Vũ. Nói đi Có phải ngươi dở trò? Ta không nghĩ nhân vật có thể trở thành bá chủ của ngũ châu tứ vực lại nông cạn như vậy. Hoang ủng. Bùi Vũ như bị đạp trúng đuôi liền nhảy dựng. Nhìn biểu hiện của hắn, Bùi Linh Hy càng thêm khẳng định phán đoán của mình, nhất thời nâng tay lên muốn đấm. Mau nghe ta giải thích. Bùi Vũ vội vàng phân trần. Nói. Bùi Linh Hy hừ lạnh. Cha cha biết trong cùng cấp muội khó tìm ra đối thủ xứng tầm, ngay cả họa thủy cũng không được muội để vào mắt. Điều này khiến muội rất cô đơn, Bùi Vũ ôn hòa nói. Vậy nên hiếm khi có thể thoải mái chiến một trận, tại sao lại không làm? Bùi Linh Hy im lặng không đáp, nhưng lại không thể không thừa nhận ca ca là số ít những người có thể hiểu nội tâm của nàng. Từ nhỏ nàng đã thể hiện ra thiên phú viễn siêu người thường khiến thế hệ đồng môn bất kể là sư đệ, sư muội hay sư huynh, sư tỷ đều luôn giữ một thái độ cẩn trọng, khách khí với nàng, có một loại khoảng cách vô hình nhất định. Lâu dần nàng không còn hứng thú với các mối quan hệ xung quanh. Ngày thường không tu luyện thì chính là cải trang ra ngoài thám hiểm các loại hiểm địa, bí cảnh, dần dần người ở độ Đạo môn rất hiếm khi đập được thân ảnh của nàng. Theo chiến lực tăng dần, ngay cả Ca Ca Bùi Vũ cũng không phải đối thủ của nàng, ở trong cùng thế hệ nàng sinh ra một loại cô độc. Ngay cả Hỏa Thủy được tôn sùng ở Tam Đạo môn cũng luôn muốn vượt qua được nàng nhưng vẫn chưa thể. Nàng đã từng hướng về vực thần đạo chủ rời khỏi đạo địa, tìm kiếm đối thủ xứng tầm nhưng lại bị từ chối vì quá nguy hiểm. Lần trước nhìn thấy chiến lực của Lạc Nam ở thiên cảnh Nhịp tim nàng lần đầu đập nhanh vì hưng phấn, chỉ hận không thể lao lên chiến với hắn một trận, nhưng vì hắn đã ra tay giúp đỡ cầm thanh vận, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn. Bùi Vũ thân là ca ca, hắn có thể hiểu được nội tâm của muội muội mình, mặc dù nàng che giấu rất tốt, hơn nữa chắc chắn sẽ ngại mở miệng, cho nên mới quyết định thay mặt nàng hướng Lạc Nam muốn được tỉ thí. Bất quá dù là như vậy, việc Bùi Vũ tự chủ trương vẫn khiến Bùi Linh hy không vui, nàng ngạo kiều nói: "Ngươi tự khiêu chiến thì ngươi tự mà ứng chiến, đứng có lôi kéo ta vào." Bùi Vũ cười khổ, nhưng ta lấy danh nghĩa của mùi A, nếu muội không xuất hiện, mặt mũi của độ đạo môn mất hết. Xong chuyện lại tính sổ với ngươi. Bùi Linh Hy bất mãn nói, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, bùi Vũ nhịn không được cười hắc hắc. Ba ngày qua Lạc Nam và các thê tử được phụng tiểu thất và cầm thanh vận mang đi ngắm nhìn cảnh sắc của độ đạo môn. Chủ yếu vẫn là các thê tử chim ngưỡng, còn bản thân hắn đã quá quen thuộc. Thời gian đã đến. Lúc này đoàn người đang đến thác nước phía sau đạo thụ, nơi có một phiến thiên địa rộng lớn để thỏa thích chiến đấu. Nghe thấy Bùi Linh Hy muốn tỷ thí với Lạc Nam, vô số các đệ tử của độ đạo môn cũng hứng thú đến quan sát. Ngay cả đàn phỉ đang luyện đang nghe vậy cũng nhịn không được đi tham gia náo nhiệt. Mà đám người ma ngao, Long Trần, Bùi Diệm, Hiển Nhiên đều có mặt. Lần trước bọn hắn phải canh gác thiên tâm trong thiên cảnh nên không thể tận mắt chứng kiến vị nam nhân kia đại triển thần uy, lần này muốn xem thử rốt cuộc hắn có yêu nghiệp như đồn đại. Lạc Nam đến nơi, phát hiện Bùi Vũ và Bùi Linh Hy đã sớm chờ sẵn, Bùi Linh Hy vẫn mặc áo tràn đen che đậy dung mạo từ đầu đến chân, xung quanh là đa số đệ tử của độ đạo môn đều có mặt, vây kính cả thiên địa. Duy chỉ có bà nương hương trà là không tới. Chẳng lẽ ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi? Lạc Nam âm thầm suy tư. Hắn thả người rơi xuống đứng đối diện Bùi Linh Hy, chắp tay nói. Tại hạ đến ứng chiến. Đa tạ. Bùi Linh Hy nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Khí tức chậm rãi tràn lan, tu vi thiên đạo trung kỳ cùng cuộn vận chuyển, hiển nhiên đã sẵn sàng chiến đấu. Lạc Nam làm động tác mời. Hảo. Bùi Linh Hy Thanh lãnh quát lên, trực tiếp vận dụng tầng thứ hai của vực thần đạo kinh. Chiến thế, sát thế bạo phát mà ra, thế chồng chất lên thế. Xong thế hàng lâm. Một tay đẩy xuống, hai tầng thế khổng lồ như thái sơn áp đỉnh hung hăng nghiền ép xuống cơ thể Lạc Nam. Nhưng lúc này, đôi tay của Lạc Nam bỗng nhiên nâng lên. Làn da của hắn biến thành một màu đen huyền bí như ma thủ, bên trên ẩn chứa khí tức cường đại nổ ra như hai kiện thiên đạo binh. Nghịch thần luyện thủ kinh tầng thứ ba, Nghịch Thiên thủ đã được hắn tu luyện thành công. Bằng vào đôi tay khủng bố, Lạc Nam cường ngạnh nâng đỡ hai tầng thế của Bùi Linh hy trấn xuống như đang chống đỡ cả bầu trời. Trăng rắc. Mặt đất dưới chân hắn sụp đổ, Lạc Nam cảm giác đau nhức kịch liệt nơi bả vai, chân lệch tu vi vẫn không thể chỉ dựa vào các tầng công pháp là có thể bù đắp. Đỉ ngạn Hoa bao phủ đôi tay Sức mạnh lập tức gia tăng gấp hàng chục lân. Banh thiên tổ phù bùng nổ sóng xung kích, Lạc Nam rốt cuộc xé nát hai tầng thế trên đỉnh đầu. Thật mạnh, toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Nên biết rằng thế của Bùi Linh Hy không phải là thế bình thường, mà là thế do vực thần đạo kinh tạo ra, thế chồng chất lên thế khiến chúng nó gần như không thể phá vỡ, vậy mà lại bị Lạc Nam dùng tay xé toan. So với thời điểm ở thiên cảnh hắn đã mạnh lên. Bùi Linh Hy sắc mặt ngưng trọng. Chỉ mới giao thủ một chiêu nàng đã dám khẳng định Lạc Nam hiện tại đã có chiến lực hoàn toàn khác biệt so với Lạc Nam ở thiên cảnh. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại có thể tiến bộ vượt bậc đến như vậy. Bùi Linh Hy thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, chiến ý bên trong mắt càng thêm nồng đậm. Nàng biết rằng thăm dò cũng không có ý nghĩa, đối với kẻ cường đại như Lạc Nam, chỉ có thể bạo phát toàn lực, nhanh chóng phân định thắng bại mà thôi. Thể nội của nàng như sắp nổ tung, 10 vạn tầng chiến vực, 10 vạn tầng sát vực và 10 vạn tầng quyền vực Thực thần đạo kinh tầng thứ ba khiến các loại vực hòa quyện vào nhau, sau đó lại thông qua tầng thứ nhất điên cuồng dùng ném. Trăng rắc. Công kích vừa chuẩn bị triển khai mà không gian đã ầm ầm băng liệt. Áo choàng của Bùi Linh phi không gió tự bay, sức mạnh cùng bạo vận chuyển khắp cơ thể, lao thẳng đến Lạc Nam đấm ra một quyền kinh thiên động địa. Bạo vực quyền. Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, Lạc Nam da đầu hơi tê dại. Cũng may thời điểm đơn độc chiến đấu trong thiên cảnh, độ đạo môn đứng ngoài quan sát chứ không tham gia vây công bằng không thêm một bùi linh hy cũng đủ khiến hắn phải chạy trối chết. Nghịch thiên thủ vận chuyển đến cực hạn, bá thế cường hoành mở ra. Bên trong đang điền, 21 vị trí tôn pháp tướng cùng lúc mở mắt. Khắp cơ thể là 7.500 hành tinh đang điên cùng xoay tròn. Oanh thiên tổ phụ kích hoạt thần thông càng không oanh bạo. Sau lưng Lạc Nam xuất hiện hư ảnh vạn quân đến từ vạn quân lực. Đối mặt với bùi linh hy như đạn pháo bay đến, Lạc Nam cũng sẵn khoái nghen đón bằng một quyền. Bạo tinh quyền. Hư ảnh hành tinh bạo tạc ở sau lưng, quyền kinh khủng khiếp va chạm. Hoành. Toàn bộ thác nước hóa thành bình địa, hàng vạn đệ tử tu vi đại đạo cảnh trở xuống thổ huyết bay ngược, mà ngay cả thiên đạo cảnh cũng cố gắng bảo vệ bản thân trước dư ba oanh tạc bừa bãi. Lạc Nam và Bùi Linh Hy song quyền chạm nhau, hai cơ thể vẫn điên cùng lao đến đối phương với nắm đấm vung về phía trước mặt cho thời không ở xung quanh ầm ầm vỡ vụn. Hai người cảm thấy thể nội đối phương sở hữu nguồn lực lượng có thể nghiền nát bất cứ một thiên đạo cảnh bình thường nào thành cặn bã. Lạc Nam với bá vực, Hóa Vũ bá thần thể, Vành Thiên Cổ phù, 21 vị trí tôn pháp tướng và Bỉ Ngạn Hoa vẫn không thể đánh bay được Bùi Linh Hy, điều này khiến hắn cảm thấy mình còn quá yếu. Trong khi đó, Bùi Linh Hy cũng thầm mắng tên quái thai này, rõ ràng nàng đã điều động đến tận 30 vạn tầng vực hợp nhất khiến bi lực tăng theo cấp số nhân, lại thi triển toàn bộ sức mạnh của cả Thiên Đạo cảnh và Thể Thiên Đạo cảnh, kèm theo đó là bạo vực quyền, vẫn chỉ có thể cùng tên đại đạo này đánh bất phân thắng bại. Bùi Linh Hi trong lòng không phục, liền thanh lãnh quát: Đí pháp, mượn vực. Khoảnh khắc đó, từ cơ thể của nàng lại bùng nổ quỷ vực, thần vực, ma vực, phật vực, long vực. Tất cả các loại vực mà nàng từng tiếp xúc đều được triển khai, tất cả chúng nó dung hợp lại tạo thành một loại vực bá đạo bao phủ quyền đầu, muốn đánh bay Lạc Nam. Nhưng mà đối mặt với thủ đoạn của Bùi Linh Hy, Lạc Nam lại cất tiếng cười dài. Ta cũng có. Phật nhãn mở, Phật cốt trung chuyển, Phật thế triển khai. Thần long vực, ma vực kích hoạt. Lục đạo Luân hồi tâm vận chuyển, thần đạo và quỷ đạo cùng mở, lại có thần vực và quỷ vực được tạo ra. Trong ánh mắt không tưởng của Bùi Linh Hy, tất cả thủ đoạn mà nàng làm được thì Lạc Nam đều có thể làm, hơn nữa còn làm tốt hơn một chút. Phốt Sức mạnh mà bọn họ thi chuyển vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể. Dù Lạc Nam đang kích hoạt nghịch thiên thủ, Bùi Linh Hy lại là thể tu cấp thiên đạo thì hai cánh tay của bọn họ đã cùng lúc nổ tung. Máu tươi cùng phúng bắn vào mặt cả hai người. Vẫn còn Bùi Linh Hy chiến ý gia tăng chưa từng có, thiên đạo quy tắc trạng thái siêu thoát thiên địa tiến ra bao trùng bả vai, nhanh chóng mọc lại cánh tay đã vỡ. Hai tay nàng kết ấn. Ken ken ken ken ken ken. Từng kiện từng kiện thiên đạo binh được triệu hoáng. Đao, kiếm, giáo, mâu, tiễn, thương, côn Hàng chục loại thiên đạo binh huyền phù ở bầu trời. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì lúc này chúng nó đã cộng hưởng cùng với Bùi Linh Hy, triển khai vực thần đạo kinh tầng thứ tư. Mười vạn tầng đao vực, 10 vạn tầng giáo vực, 10 vạn tầng mâu vực. Cứ thế cứ thế, mỗi loại binh khí đều đang bạo phát ra 10 vạn tầng vực tương ứng với chúng nó. Trong ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam, tất cả dung hợp vào nhau. Hừ. Toàn trường như bị trấn áp, khóe môi từng người rỉ ra máu tươi, số lượng vực đạt đến con số không tưởng. Loạn binh vực thần trận. Bùi Linh Hy cất tiếng thét dài, tất cả vũ khí cùng loạn bay múa tạo thành một tòa binh trận mang theo hơn trăm vạn tầng vực Sức mạnh không thể hình dung dường như có thể tru diệt tất cả. Đón nhận đi. Mắt nàng khóa chặt Lạc Nam, sắc mặt trong tà áo tràn trở nên tái nhật vì đã thi triển thủ đoạn gần như mạnh nhất. Loạn binh vực thần trận hung hăng hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Đối mặt với công kích cấp độ này, Lạc Nam cũng phải tê dại cả da đầu, trợn cả tóc gáy. Không hổ danh là nữ cường nhân khiến Bùi Vũ cũng phải e dè, chiến lực của Bùi Linh Hy thật sự quá đáng sợ. Cũng không biết họa thủy dự định sử dụng thủ đoạn gì để vượt qua được một bùi Linh hi như thế nhưng Lạc Nam cũng không muốn thua hắn ngửa đầu gầm lên ra đi ông ông ông ông ông ông ông ông 21 tôn đại Đỉnh hoành không xuất thế chúng nó ở trên bầu trời điên cuồng xoay tròn. trònễ tâm đỉnh bạo phát đế diễn lĩnh vực kiếp lôi đỉnh bạo phát nộ lôi lĩnh vực huyền thủy đỉnh bạo phát hồng thủy lĩnh vực độc đỉnh bạo phát luyện độc lĩnh vực mỗi một loại đỉnh đều đang bạo phát một loại vực kích thước của chúng nó càng ngày càng lớn Bất hủ kinh văn khả nạm bên trên thân đỉnh. 21 đỉnh điên cùng xoay tròn với nhau tạo thành một tòa bá trận. Lên. Theo một tiếng cầm ra lệnh của Lạc Nam, tất cả chúng nó điên cùng lao đến loạn binh vực thần trận của Bùi Linh Hy. Bạo. Lạc Nam suýt chặt nắm đấm. Hoành hoành hoành hoành hoành hoành. Đinh tai nhức ốc, loạn chấn càng khôn. 21 công đại đỉnh ầm ầm kích nổ lực lượng dồn nén bên trong chúng nó, kích nổ các loại lĩnh vực của chúng nó như những quả bom hạt nhân. Có bất hữu kinh văn thảm bên trên, chúng nó không hề hấn gì, chỉ hao tổn sạch sẽ lực lượng. Trăng rắc. Thanh âm rạng nứt vang lên, loạn binh vực thần trận xuất hiện vô số kẻ hở như mạn nhện. Bùi Linh Hy cắn chặt hàm răng, muốn tranh thủ lúc đại trận còn chưa hoàn toàn sụp đổ tiếp tục trấn xuống. Hợp đỉnh. Nhưng mà khi Lạc Nam thốt lên hai chữ. Ken. 21 tòa đại đỉnh hợp nhất thành bá đỉnh. Lấy sức mạnh và sự bá đạo không gì cản nổi hung hăng đụng thẳng vào trung tâm loạn binh vực thần trận của nàng. Đùng. Như vũ trụ nổ tung, lỗ tai của hàng vạn người tué máu. Chính thức sụp đổ. Tất cả thiên đạo binh bên trong đại trận ảm đạm bắn ra bốn phương tám hướng, các loại vực tiêu tan. Mà bá đỉnh của Lạc Nam cũng ảm đạm vô quang như một khối kim loại vô hại rơi xuống. Đưa mắt nhìn lại xung quanh, chẳng biết từ bao giờ đã có mấy vị trưởng lão phải thi triển kết giới phong tỏa bên ngoài. Lạc Nam thở hỗn hển ngồi bẹp xuống đất, đem bá đỉnh nhặt về đang Điền. Nhìn về phía đối diện, áo tràn rách nát đầy bụi bằm. Nghĩ nhân vô lực. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2768, mạng của Lạc Nam. Toàn trường trận mắt há hốc mồm nhìn lấy thác nước thơ mộng và quang cảnh thanh mát tươi đẹp đã hóa thành phế tích. Đặc biệt là bùi linh hy dáng vẻ lúc này có chút chật vật ngồi bệt ở trên đất, áo tràn xuất hiện vết rách. Gia thịt vài chỗ hiện lên màu đỏ của máu, tất cả đều hít thở không thông. Đã bao lâu rồi bọn hắn mới được nhìn thấy thiếu thần nữ của vực thần đạo thống chật vật như vậy? Đã từng, nhưng mà đó là khi đối mặt với cường giả có tu vi cao hơn. Đấy thế mà hôm nay, Lạc Nam lấy tu vi đạo đạo hậu kỳ đem Bùi Linh Hy bước đến mức như vậy, mặc dù đã sớm biết Lạc Nam yêu nghiệt nhưng cả đám vẫn chưa kịp thích ứng, có cảm giác như đang ở trong mộng. Ta bại vậy, Bùi Linh Hy trong trẻo lên tiếng. Bùi Vũ nghe vậy âm thầm vui mừng Mặc dù giọng điệu của Bùi Linh Hy hết sức bình thường nhưng thân là ca ca, hắn có thể nghe thấy sự vui mừng và kích động bên trong lời nói của nàng. Rõ ràng một trận này khiến Bùi Linh Hy thu được rất nhiều, sảng khoái rất nhiều. Bùi Vũ chạy đến nâng đỡ Lạc Nam, ánh mắt tràn ngập cảm kích nói. Lần này đa tạ Lạc huynh đệ đã đáp ứng chiến đấu cùng mụi mụi ta. Không hề. Lạc Nam lắc đầu. Ta thu được rất nhiều lợi ích khi đánh với nàng mới đúng. Hắn bước đến trước mặt Bùi Linh Hy của người đưa tay về phía nàng nở nụ cười. Trận này xem như hòa. Bùi Linh Hy hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đưa cho hắn mấy đầu ngón tay. Lạc Nam cầm lấy đem nàng kéo đứng dậy, chỉ cảm thấy ngón tay của gia nhân Trương Mềm như ngọc, ôn nhuận như nước, thật không hiểu vì sao có thể phát ra những đòn công kích cường đại đến vậy. Bùi Linh Hy khiến hắn hiểu hơn về sự lợi hại của vực thần đạo kinh và vực thần đạo thống, thủ đoạn chiến đấu của bọn họ thật sự rất đáng sợ. Đưa mắt nhìn thấy Lạc Nam, phát hiện trên người hắn không có vết thương. Chỉ hao sạch lực lượng, bùi linh hy âm thầm thở dài. Trận này nàng đã bại rồi, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy lâng lân, hoàn toàn không cảm thấy chút đã kích hay chán nản. Mạnh thật. Cầm dao nhã, đang vỉ đám người hai mặt nhìn nhau. Vốn các nàng cho rằng sư đệ tiểu ma của mình đã đủ yêu nghiệp, nhưng khi so sánh với người nam nhân làm nên truyền kỳ này, thật sự, tiểu ma sư đệ nhìn kiểu gì cũng không có cửa thắng A. Mà ngay cả bản thân các nàng cũng giống như vậy. Quả nhiên có thể đem ngủ châu tứ vực thống nhất tất có chỗ bất phàm. Cầm dao nhã nhịn không được cảm khái. Đám người long trần, ma ngạo, bùi diện đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự vô lực. Trên lệch lớn đến mức bọn hắn không sinh ra nổi chiến ý. Không ít nữ đệ tử lén lúc nhìn trọng thân ảnh nam nhân, lại sinh ra cảm giác ghen tị và hâm mộ so với các thê tử đang kiêu ngạo và hãnh diện của hắn. Còn Phụng Tiểu Thất thì không cần phải nói, từ đầu đến cuối luôn ngẩn đầu ứng ngược dường như chiến tích của lạc nam chính là của bản thân nàng, hai mắt đầy rẫy ánh sao Trong đầu thiếu nữ lúc này thậm chí sinh ra một ý niệm hoang đường. Nghe nói ca ca rất phong lưu đa tình, mẫu thân của ta cũng đã độc thân từ trước đến nay, liệu có nên? Màng làm khách ở độ đạo môn xem như thành công tốt đẹp. Dù không chịu nhận lễ vật của hắn nhưng độ đạo môn vẫn gửi đến cho hắn một lượng lớn vật phẩm xem như đền đáp ân tình cứu mạng cầm thanh vận. Lạc Nam không hề khách khí, nào là đạo thủy, đạo trà các loại hắn đều thu nhận, đưa cho các thê tử làm tài nguyên tu luyện. Mấy ngày sau đó... Hắn lại cùng các thê tử như keo như sơn bên trên bá vũ điện. Ngồi bên trên đại điện cao chóc vóc nhìn hư không lướt qua, Lạc Nam lấy ra truyền âm ngọc liên lạc với Trương Nhã Trâm. Rất nhanh, một thanh âm êm tai như nước truyền đến. Thế nào? Bá chủ của chúng ta nhớ thê tử rồi phải không? Khà khà, Lạc Nam cười lớn. Thê tử thì đương nhiên là nhớ, nhưng truy kỹ như Trương Tiểu Thư cũng khiến người khác không thể nào quên. Phi Không ít thanh âm xì kinh thường vang lên. Hiển nhiên ở bên cạnh Trương Nhã Trâm còn có các thê tử của hắn. Các lão bà ổn cả chứ. Trương Tiểu Thư có nghiêm khắc tập huấn hay không đấy? Lạc Nam tươi cười hỏi. Trương Tiểu Thư rất tốt, ngươi đừng nghĩ xấu cho nàng. Thanh âm của Hy Vũ hừ một tiếng. Dưới sự hỗ trợ của nàng, chiến lực chúng ta tiến bộ mà kiến thức cũng được mở mang. Vậy mọi người đang ở đâu? Lạc Nam nói. Ta mang theo tỉ muội của các nàng đến tập hợp. Hắn cũng định giao chúng nữ vừa đột phá đạo cảnh cho Trương Nhã Trâm, dù sao thì hắn còn nằm vùng ở độ đạo môn, không thể luôn luôn bồi tiếp ở bên cạnh các nàng được. Ồ, mọi người đều đột phá đạo cảnh hết rồi sao? Thanh âm mềm mại của yên nhược tuyết. Đúng vậy A bà cả, ta còn mang các nàng ấy ở đạo địa đi dạo một vòng. Lạc Nam khoe khoang nói. Hừ, thế còn chúng ta thì sao? Giọng điệu của diễn nguyệt kỳ ghen tuông Thì phu quân đang muốn tìm các nàng đây. Lạc Nam cười hắc hắc. Bọn ta đang ở bên trong một bí cảnh trực thuộc Trân Bảo Lâu tại Đạo Hải. Trương Nhã Trâm ung dung nói. Phần lớn thê tử của ngươi vẫn đang bên trong bí cảnh thí luyện, chỉ có số ít người chiến lực vượt trội mới hoàn thành sớm hơn mà thôi, hiện tại công tử có đến cũng phải mất rất lâu mới thấy được các nàng. Thì ra là vậy. Lạc Nam bừng tỉnh, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng ta muốn gửi các thê tử của mình đến chỗ Trương Tiểu Thư rèn luyện. Việc này đơn giản. Công tử mang theo các nàng đến Trân Bảo Lâu, liền có thể thông qua truyền tống trận đến chỗ của ta. Trương Nhã Trâm ôn tồn đáp. Đa tạ, Lạc Nam cảm thích nói. Hy vọng sớm ngày gặp lại các nàng. Tắt đi truyền âm ngọc, hắn ra lệnh bá vũ điện hướng vị trí Trân Bảo Lâu lao đi. Phu quân, thời gian qua bọn thiết thật sự rất hạnh phúc. Đưa tiễn các nàng vào truyền tống trận đến chỗ Trương Nhã Trâm, hoa như thủy đại diện cho các tỷ muội nắm lấy tay hắn. Được cùng nam nhân trong lòng ân ái Sơn Được hắn ôm nhu giúp đỡ hết lòng để thuận lợi độ kiếp, được hắn mang đi ngắm nhìn cảnh sát thiên hạ, được tham quan tông môn mà hắn đang tu luyện, được nhìn thấy chiến lực khiến các nàng kiêu ngạo. Phận làm thê tử, còn cầu gì hơn? Yên tâm đi, duyên phận phu thê của ta và các nàng là đời đời kiếp kiếp, những tháng ngày qua chỉ là mở đầu mà thôi. Lạc Nam ôm lấy từng thê tử, ân cần hôn lên trán các nàng an ủi. Tông tử, truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất. Một vị trưởng lão của Trân Bảo lâu nhắc nhở. Chúng nữ lưu luyến nhìn nam nhân thật kỹ, sau đó quyết đoán dời ánh mắt, các tỉ muội nắm tay nhau cùng lúc bước vào trong trận. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh của các nàng chậm rãi biến mất. Lạc Nam thở ra một hơi, ánh âm thầm thề rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng tất cả các nàng ngao du hoàng vũ bằng bá vũ điện, tận hưởng cuộc sống tự tại tiêu diêu, vô lo vô nghĩ. Đang định khôi phục thân phận tiểu ma trở về độ đạo môn, bỗng nhiên phá đạo lệnh sinh ra dị động. "Nhanh!" Thanh âm của Bích Tiêu nghiêm túc truyền ra. Dị tỉ chuẩn bị độ kiếp. Lạc Nam hưng phấn như điên, sư phụ Đông Hoa muốn độ thiên đạo kiếp rồi. Vội vàng chào hỏi trưởng lão của Trân Bảo Lâu một tiếng, hắn liền triệu hoán tiểu tinh. Nhảy lên lưng nó mở ra thời không môn lao vọt đi. Vẫn là yên vụ sơn mạch. Nơi này đã trở thành địa điểm độ kiếp yêu thích của Lạc Nam. Phá đạo lệnh ném lên bầu trời, hai thân ảnh đã cùng lúc xuất hiện. Bích tiêu hạ xuống bên cạnh Lạc Nam, còn Đông Hoa đã thả người bay lên thiên không. Âm âm â Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, mây đen điên cuồng kéo đến. Ta và ngươi đi phong tỏa xung quanh, dị tỷ đột phá quá nhanh nên chưa kịp triệu tập thiên đạo cảnh hỗ trợ. Bích Tiêu nói. Hiểu rồi. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Hai người phân ra hai hướng khác nhau. Bích Tiêu thi triển vô đạo lĩnh vực hình thành một kết giới khổng lồ bao trùng một nửa thiên địa, ngăn cản tất cả sự dò xét. Lạc Nam cũng triệu hoán vĩnh kiếp hắc ám dung hợp bá đạo quy tắc, hình thành một bức tường thành phong tỏa không gian bảo vệ yên vụ sơn mạch ở bên trong. Đưa mắt nhìn vào mây đen cuồng nộ, lúc này Đông Hoa đã triệu hoáng ra những bản thể của nàng ở từng mốc thời gian khác nhau cùng chống lại chấp pháp đạo giả. Cùng lúc đó, độ đạo môn. Bên trong thư phòng, các vị thiếu thần tử, thiếu thần nữ đều tập hợp, trong đó có cả con hàng thiếu thần tử của toàn chức đạo thống, chí nhuệ. Ca ca, ngươi tập hợp chúng ta đến đây làm gì? Bùi Linh Hy cho mày nhìn bùi vũ hỏi. Từ khi Lạc Nam và các thê tử của hắn rời đi. Bùi Vũ liền triệu tập tất cả thiếu thần tử và thiếu thần nữ, ngay cả chiến nghệ đang cắm đầu nghiên cứu bế quan cũng bị lôi ra. Các ngươi thấy Lạc Nam thế nào? Bùi Vũ vuốt cầm hỏi. Ngươi gọi chúng ta đến đây chỉ để hỏi câu này. Đang phỉ bất mãn nói. Cầm giao nhã như đoán được dụng ý của Bùi Vũ, liền thận trọng đáp. Yêu nghiệt không cách nào hình dung, phong thái và cách đối nhân xử thế lại khiến người khác phải tinh phục. Hai lần nhìn thấy Lạc Nam đại chiến. Ngay cả nữ nhân vật kiêu ngạo như nàng cũng phải công nhận nam nhân kia bất phàm. Dù sao thì nếu ngay cả công nhận người khác vượt trên mình cũng không làm được, vậy còn nói gì đến vấn đỉnh thần đạo? Đối với nhận xét của cầm dao nhã, những người còn lại cũng gật đầu tán thành. Không nói dối các ngươi, ta cũng có một vài mối quan hệ ở đạo quốc, bọn hắn nhiều lần thuyết phục ta đứng về phía đạo quốc, chống lại phá đạo hội. Bùi vũ nghiêm nghị nói rằng. Ban đầu ta quả thật cân nhắc vấn đề này, nhưng hiện tại. Hắn nở nụ cười đáng chát. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với Lạc Nam trong một cuộc chiến sinh tử, ta phải rùng mình. Mấy người như có điều suy nghĩ, đang vỉ cũng hít một hơi lên tiếng. Mới là đại đạo đã nghịch thiên như hắn, thật sự không dám nghĩ đến nếu như hắn đột phá thiên đạo, thần đạo sẽ là nhân vật bậc nào. Sợ rằng khi đó chính là đại họa của những kẻ đối địch với hắn. Chúng ta là tương lai của độ đạo môn, chúng ta cũng có quyền quyết định. Bùi vũ chém đinh chặt chắc nói. Cho nên ta muốn kêu gọi các ngươi. Nếu như trưởng bối có ý định đứng về đạo quốc hay đạo vực, phải kiên quyết căng ngăn bọn họ. Nói không sai. Bùi Linh hi hiếm thấy tán thành đại ca của mình. Với nhân vật như Lạc Nam, dù không kết minh cũng đừng nên đối lập. Bắt đầu đạo thống. Trơ mắt nhìn lấy tam trưởng lão và nhi tử của mình sắc mặt trắng bệt, tuy rằng thần đạo quy tắc đã khôi phục tất cả thương thế, nhưng căng cơ hao tổn là thứ nhất thời không thể bù đắp. Bởi lẽ công pháp của bắt đầu đạo thống phụ thuộc vào đạo thuộc tính. Hiện tại toàn bộ đạo thuộc tính của hai người đều bị cướp đi, đây là điều mà thần đạo quy tắc cũng vô pháp giải quyết trong thời gian ngắn. sắc mặt của bắt đổ thần chủ tràng đầy âm trầm. Thời điểm đó, một kiếm thần tỵ kia khiến bản thể của hắn đang bế quan cũng phải đổ mồ hôi lạnh, trong thời khắc mất bình tĩnh vậy mà không dám đánh đến tứ quý thành. Cũng may tính mạng của tam trưởng lão và nhi tử Bắc hào vẫn bảo trụ. Phụ thân, trả thù cho ta, bắt hào sắc mặt vạn vẹo vì oán độc. Ta không cam tâm. Sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma vĩnh viễn nếu tên súc sinh lạc nam vẫn còn tồn tại. Thần chủ, Lão Phu vì bắt đẩu đạo thống cống hiến cả một đời chưa từng cầu sinh ngài chuyện gì. Tam trưởng lão cũng giận dữ đến toàn thân phát trung, thanh âm khàng khàng mở miệng. Lần này chỉ mong ngài vì thiếu thần tử và Lão Phu lấy lại công đạo, để kẻ địch ác động phải trả giá đắt. Được rồi, bổn thần chủ tự biết cân nhắc. Bắt đẩu thần chủ trầm giọng nói. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trong thời gian tới ta sẽ cho người tìm kiếm đạo thuộc tính bổ sung căn cơ cho các ngươi. Cửa mật thất đóng lại, bắt Đẩu Thần Chủ một thân hoàng bào như bậc đế vương, khí khái bất phàm lại ngửa mặt lên trời lẫm bẩm. Vốn dĩ không định đưa ra lựa chọn, nhưng nếu phá đạo hội các ngươi tự tìm, vậy thì đừng trách bổn tọa. Hắn lấy ra một khối lệnh bài đặc biệt màu tử kim cao quý, bên trên điêu khắc hai chữ Thiên Viên như rồng bay phượng múa, cực kỳ bất phàm. Hồn lực truyền vào lệnh bài, một thanh âm e é -e vang lên. Bất Đẩu Thần Chủ Xem ra các hạ đã đưa ra quyết định. Không sai. Bắt đầu thần chủ Nghiêm nghị đáp. Hiên viên tổng quản, bắt đầu đạo thống sẽ gia nhập vào đạo quốc, phụ thuộc vào hiên viên thần quốc. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Giọng điệu the thế của hiên viên tổng quản đáp lại. Dù đang nói chuyện với một vị thần chủ, hiên viên tổng quản vẫn giữ thái độ bình thường, không mặn không nhạt. Bởi vì sau lưng ông ta chính là hiên viên thần quốc khủng bố dị thường. So với bắt đẩu đạo thống chỉ có một vị thần đạo sơ kỳ như bắt đẩu thần chủ, đương nhiên có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Bắt đẩu thần chủ lạnh lẽo đắc. Mạng của Lạc Nam Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2769, vi hiếp phủ đầu. Trời quan mây tạnh, bằng vào thiên phú cũng như chiến lực của nhị đương gia của phá đạo hội, không khó để nàng vượt kiếp thành công. Ánh nắng phủ xuống, cầu vòng Bắc ngang. Một thân váy dài thuê hoa lộng lẫy ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ khoe trọn những đường công yêu kiều, tóc dài như thác tung bay trong gió, làn da trắng nõn như ngọc ngà tắm trong nắng mai, đôi mắt nàng kiêu sa như tinh tú trên bầu trời, bờ môi nàng đỏ thẳm gợi cảm như mật đào thơm chín mộng. Đặc biệt là sau khi đột phá thiên đạo cảnh, bất kể là khí chất, phong thái tất cả đều đã được đề thăng. Nàng yêu dị, diễm lệ, kiêu ngạo và có phần cường thế, mang đến cảm giác kích thích sự chinh phục của nam nhân hàng vạn lần. Nàng chính là người được Lạc Nam nhận định chính là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, Đông Hoa Quỳnh Tiêu, chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn. Nhìn thấy Lạc Nam ngây ngốc ngắm mình, bờ môi của Đông Hoa khẽ cong lên, lại giả vờ không để ý đến hắn, hạ người rơi xuống bên cạnh Bích Tiêu, nhãn miệng cười nói. Ta đột. Tương. Chỉ là còn chưa kịp nói hết câu, một đôi tay hữu lực đã tham lam ôm nàng như si như say. khí lực vừa mới trở thành thiên đạo cảnh chẳng biết đã biến đi đâu mất, đôi tay thong dài như rắn nước vòng lại cổ nam nhân. Bích tiêu nhịn không được đưa mắt ngó sang hướng khác, nàng đã sớm quá quen với việc đôi cậu nam nữ này ở trước mặt của mình luyến ái mà không chút cố kỵ. Cũng không biết qua bao lâu, đông hoa như muốn nghẹt thở đem hắn đẩy ra, sắc mặt chán ghét mắng một tiếng. Sắc lang Hắc hắc, đều sắp thành phu thê còn ngại ngùng. Lạc nam nháy mắt treo nàng. Đông hoa gò má càng trở nên đỏ thẳm hết sức mê người. Đi. Chúng ta trở về tổng bộ thành thân. Lạc nam nắm lấy tay nàng. Đông hoa ở mờ thuận theo ý hắn. Bất quá lúc này một khối truyền âm ngọc bỗng nhiên trung lên. Lạc nam giật mình, liền lấy ra tiếp nhận, mở miệng hỏi. Họa thủy, nhanh như thế đã nhớ ta rồi sao? Nhớ cái chấm A. Họa thủy lạnh hừ một tiếng. Hừ. Đông hoa ở bên cạnh cũng hung hăng véo hắn, tên này vừa nói muốn lấy nàng lúc này đã quay sang tán tỉnh nữ nhân khác. Người thấy mùi chua chua bên cạnh, lạc nam vội vàng nghiêm mặt đi vào chính sự. Liên hệ cho ta có chuyện gì? Hắn cũng hiểu họa thủy không phải người tùy tiện, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không liên lạc với hắn một cách chủ động. Gần đây Tam Đạo Môn đang tiếp đón hai vị khách đặc biệt. Họa thủy ra vẻ thần bí, giọng điệu cũng trở nên bí hiểm. Khách đặc biệt Ai à? Lạc Nam quả thật hiếu kỳ. Hai vị thái tử đến từ đạo quốc. Họa thủy cũng không dài dòng, nói thẳng. Bọn hắn muốn tìm tung tích của ngươi, nhất là khi biết ta từng bị ngươi bắt giữ nên mới đến Tam Đạo Môn gặp ta để điều tra. Ồ, ánh mắt lạc nam lé lên. Nếu là công chúa tiền ta thì dễ hiểu, dù sao sức hấp dẫn của ta đối với nữ nhân là không thể phủ định, nhưng thái tử tiền kiếm ta làm gì? Chẳng lẽ ta có khả năng thông sát cả nam lẫn nữ? Phi, thiếu đứng đắng. Họa thủy xì một ngụn. Cũng không hiểu tại sao ngươi có thân phận bá chủ, bất quá ta chỉ thông báo với ngươi một tiếng. Hai kẻ này một là hiên viên thái tử, một là huyển tượng thái tử, chiến lực không thể trinh thường. Ngay cả Lâm Thiên cũng từng thảm bại trong tay hiên viên thái tử. Còn gì nữa không? Lạc Nam nhét mép. Còn, bọn hắn cũng ngỏ ý muốn kết minh với Tam Đạo Môn, bất quá bị cao tầng từ chối. Họa thủy nói. Cao tầng của Tam Đạo Môn vẫn giữ xu thế trung lập, không nghiêng về bên nào. Được rồi, ta ghi nhận tin tức của nàng. Lạc Nam gật đầu. Lần sau gặp lại, ban thưởng ba roi. Đi chết đi. Họa thủy giận dữ mắng chửi, trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đây không phải chuyện nhỏ. Bích tiêu ngưng giọng lên tiếng. Hiên viên thần quốc chính là thế lực có đến 4 vị thần đạo cảnh tọa trấn, được mệnh danh là đệ nhị thần quốc ở đạo quốc. Còn huyển tượng của quốc tuy không có chiến lực mạnh nhưng lại là thế lực có thể chim tinh, bói toán, nắm giữ thiên cơ thông qua thiên tượng. Móa! Lạc Nam nhịn không được mắng to. Hai con hàng thái tử của bọn chúng đột ngột đi tìm ta. Chẳng lẽ muốn gây sự? Tương truyền hiên viên thái tử là nhân vật cực kỳ hiếu chiến. Ác hẳn hắn đối với chiến tích của ngươi sinh ra hứng thú. Đông Hoa cũng là nghiêm túc nói. Huyển tượng thái tử có thể thông qua chim tinh thuật truy lùng tung tích của ngươi hoặc người thân của ngươi, xem ra không thể tránh né bọn hắn được. Lạc Nam nghe vậy hơi trao mày, hắn không sợ bản thân mình bị tìm, bởi vì hắn là kẻ nằm ngoài trí vận. Nhưng nếu chẳng may có nữ nhân hay bằng hữu nào của hắn bị Huyễn tượng thái tử nhắm vào, sợ rằng hắn sẽ ăn ngủ không yên. Thế cho nên hắn chắc chắn phải đương đầu với hai kẻ này. Trước khi bọn chúng không tìm thấy mình lại chuyển mục tiêu sang người thân của mình. Bảo bối, hôn sự của chúng ta tạm thời phải dời lại, trước tiên đem hai cục phiền tói giải quyết. Lạc Nam nắm tay Đông Hoa ân cần nói. Rấp cái gì? Nàng hung hăng đấm vào ngực hắn một cái. Lão nương cũng không có chạy mất. Không được chủ quan, chiến lực của hiên viên thái tử rất khủng bố. Bích tiêu nói. Tạm thời ta nghĩ ngươi còn chưa phải đối thủ của hắn. Hắn có năng lực gì? Lạc Nam kinh ngạc không thôi. Chiến lực của hắn Bích Tiêu biết rõ nhất, không nói những thứ khác, chỉ riêng nhất kích cổ thần đã đủ ngạo thì thiên đạo cảnh. đảo nghịch tử vong vô hạn lần. Bích Tiêu trịnh trọng nói. Mỗi khi hắn trọng thương hoặc chết đi, vòng lập thời gian của chính bản thân hắn lại kích hoạt, trở về trạng thái toàn thịnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này, Lạc Nam trận mắt há hốc mồm. Như vậy còn đánh cái rắm A. Huyền cơ huynh, theo ngươi nghĩ lời nói của họa thủy có mấy phần là thật. Trên đỉnh Thiên Sơn, hai thân ảnh khoác áo tràng ung dung đứng thẳng, một người trong đó lên tiếng hỏi. Bọn hắn chính là thái tử của hiên viên thần quốc, hiên viên tử và thái tử của huyển tượng thần quốc, huyển huyền cơ. Đó là một nữ nhân khôn khéo, lời nói nửa thật nửa giả khiến người khác không biết đường lần. Huyển huyền cơ trầm thấp đáp. Tuy nhiên ta có thể khẳng định nàng có điều gì đó ẩn giấu chúng ta. Hiên viên tử nghe vậy cười nhạt, dù sao thì giao tình của hiên viên thần quốc và tam đạo môn không quá thân thiết Bọn họ lập lời nước đôi cũng là chuyện bình thường. Nếu đã như thế, vậy thì phiền huyền cơ huynh dò thám một chút thông tin về người bên cạnh hắn đi. Không thành vấn đề. Huyền huyền cơ gật đầu. Chỉ thấy hắn biểu lộ nghiêm nghị, chậm rãi bước lên thiên không nâng hai cánh tay lên trời đầy thánh kính. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa bao trùng trong bóng tối, vô số vị tinh tú xuất hiện trên bầu trời phản chiếu xuống như những mặt gương, xoay tròn trên đỉnh đầu của huyền huyền cơ, cảnh tượng cực kỳ huyền diệu. Huyễn Huyền Cơ lúc này như ngôi sao sáng chói nhất ở giữa trung tâm vũ trụ. Chấp trưởng thiên tượng. Soi rọi thế gian. Huyễn Huyền Cơ chậm rãi niệm. Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Đúng vào thời khắc thành kính tra nghiêm ấy, một tràng thanh âm đánh rắm liên tục vang vọng không gian như trống trận bùng nổ. Phốc. Huyễn Huyền Cơ vô thức phun ra một nguồn máu tươi, thanh âm ô uế làm vấy bẩn bầu không khí trang nghiêm khi dò thám thiên tượng, xúc phạm thiên cơ, làm nhục luân hồi khiến hắn xém chút nữa rơi cả người xuống đất. Trăng rắc. Bầu trời đầy sao lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Cái quỷ gì? Thiên viên tử tròn xoe mắt. Không gian nứt ra, lạc nam tay cầm cảm âm loa từ trong đó hiện thân, tiếng đánh trắm như một làng điệu hùng hồn vẫn oanh tạc không ngừng. Nghe cho rõ đây hai tên tiểu tử, bổn bá chủ biết các ngươi đang tìm ta, nhưng các ngươi còn chưa đủ trình độ, quốc về đạo quốc nếu không muốn ta cho thần đạo cảnh vây công đến chết. Lạc nam ngạo nghệ nói, nghe rõ chưa hả? Không để hai tên này kịp phản ứng. Bông khoái cảm đã được hắn lấy ra, mang theo một tia bá đạo quy tắc không gì cản được dung hợp bên trong ném đến trực diện. Đồng tử trong mắt thiên viên tử coi lại. Bùng! Bông khoái cảm trực tiếp tiếp nổ, một luồng khói màu hồng phấn khổng lồ như đám mây hình nấm bao trùng thiên địa, vây nhốt cả hai người bọn hắn vào bên trong. Mà Lạc Nam đã tiêu sái rời đi, trước đó không quên để lại một câu uy hiếp. Nếu còn dám dò thám tin tức liên quan đến nữ nhân và người thân của ta, bổn bá chủ có trăm ngàn thủ đoạn đối phó các ngươi. Khủ, khiên viên tử ho khang kịch liệt, cố gắng dùng quy tắc chi lực xua tan đám khói màu hồng ra khỏi cơ thể. Toàn thân của hắn lúc này nóng rực, nhìn lấy huyển huyền cơ nằm quàng quại trên mặt đất, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Khốn kiếp. Khiên viên tử ngửa đầu gầm lên, trực tiếp dùng một tay trưởng vào ngực mình. Phốt. Máu tươi cùng phúng, cơn đau khiến hắn lấy lại thanh tĩnh. Tâm cảnh của hắn cực mạnh. Dù là bom khoái cảm cũng chỉ khiến hắn bị ảnh hưởng trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi. Mà lúc này, từ trong cơ thể của Huỳnh Huyền Cơ cũng có một đạo ánh trăng hình bán nguyệt bay ra, đạo ánh trăng này chiếu rọi khách toàn thân của hắn, sau đó đem toàn bộ khí tức mà bom khoái cảm tác động xua tan. Hiển nhiên đây là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, nó đã giúp chủ nhân loại bỏ tạp vật xâm nhập cơ thể. Hỗn trướng. Thiên Viên tử phẫn nộ gầm lên, đừng đường là nhân vật như thế lại sử dụng thủ đoạn ti tiện. Ti tiện cái rắm. So với các ngươi định dùng người thân của lão tử để uy hiếp lão tử thì bấy nhiêu đó có hề hấn gì. Lạc Nam từ xa mắng chữ vọng ngược trở lại. sắc mặt hiên viên tử thoáng chốc cứng đờ, con hàng vô liêm sỉ này vẫn còn chưa đi. Khủ! Viễn huyền cơ lắc đầu dẹt bỏ sự thất thố vừa rồi, sắc mặt nghiêm nghị nói. Không ngờ hắn còn đi trước chúng ta một bước. Trong lúc hiên viên tử và hắn còn chưa tìm được Lạc Nam thì đối phương đã đánh phủ đầu tìm đến tận cửa. Điều này đối với một người tự nhận nắm giữ thiên cơ trong tay như huyển huyền cơ chính là sự sỉ nhục to lớn. Phá đạo hội có hệ thống quan hệ tình báo to lớn, nói không chừng ở tam đạo môn có nội gián của bọn chúng. Huyển huyền cơ hít sâu một hơi nói. Thiên viên tử đồng ý gật đầu, bọn hắn vừa từ tam đạo môn đi ra, kết quả lạc nam liền tìm đến tận cửa. Dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể nhanh chóng như vậy, dễ hiểu nhất chính là đối phương có tài người nằm vùng ở tam đạo môn. Bên trong hư không... Lạc Nam cùng sư phụ và sư thúc trời đi, ánh mắt hiếp lại. Đã cảnh cáo như vậy, nếu như hai con hàng này vẫn không biết điều thì đừng trách hắn. Vừa rồi nhân lúc bông khoái cảm anh tạc, đã có hai con xích nha hắc ám ẩn chứa bá đạo quy tắc bám theo hiên viên tử và huyển huyền cơ, giúp Lạc Nam giám sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Còn hắn hiện tại vẫn chưa muốn ứng chiến hiên viên tử. Bởi lẽ khả năng của tên này quá mức hoang đường, quá mức nghịch thiên. Đạo nghịch tử vong không bị giới hạn, bất kể là ngươi giết hắn bao nhiêu lần Hắn đều có thể đảo nghịch trở lại và sống sót. Bích tiêu sư thúc nói cách duy nhất để đối phó với thủ đoạn này là quy tắc chi lực vượt qua đối phương, chẳng hạn như sử dụng thần đạo quy tắc để vô hiệu hóa khả năng của hiên viên tử. Bất quá Lạc Nam lại không có thần đạo quy tắc. Húng hồ đối phương là thái tử của hiên viên thần quốc, trên thân kiểu gì cũng có ác chủ bài do trưởng bối cho phòng thân. Đối chiến với kẻ thù khi chưa nắm chắc phần thắng không phải hành vi khôn ngoan, cho nên Lạc Nam chỉ lựa chọn đánh phủ đầu, vì hiếp rồi chùng mất. Khiến hiên viên tử và huyển huyền cơ nghi kỵ, kéo dài thời gian. Ít nhất là khi đột phá đến thiên đạo cảnh, khi đó có thể sử dụng bá đạo quy tắc đẳng cấp thiên đạo đối kháng với khả năng phi lý của hiên viên tử. Yên tâm đi, ta sẽ nhờ đại tỷ che đậy thiên cơ các nữ nhân của ngươi. Bích tiêu lên tiếng. Một khi đại tỷ ra tay, đừng nói là huyển huyền cơ, ngay cả phụ thân của hắn là huyển tượng thần chủ cũng đừng mong dò xét tung tích các nàng. Như vậy thì rất tốt, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng Hắn nhớ lại năm đó khi sư bá che đậy thiên cơ, ngay cả thiên cơ lâu cũng phải trả cái giá khổng lồ nếu muốn dò xét thông tin của hai nữ nhi bảo bối và Đông Hoa. Nếu có sư bá ra tay che đậy thiên cơ, vậy thì hắn đã có thể an tâm. Hảo sư thúc sao lại đối xử với ta tốt như vậy nha? Lạc Nam cười tủng tiễn nhìn nàng hỏi. Đông Hoa nghe vậy cũng đưa mắt nhìn qua, không thể không nói biết tiêu đối xử với Lạc Nam còn chu đáo hơn cả nàng. Ngươi chính là nơi đại tỷ đặt kỳ vọng, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ. Bích tiêu bình thẳng đáp. huống hồ các nữ nhân của ngươi đều có tiềm lực to lớn, bảo vệ các nàng chính là bảo vệ tương lai của phá đạo hội. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2770, Vĩnh Cửu. Theo xích nhà hắc Ám, Lạc Nam phát hiện hai con hàng hiên viên tử và huyển huyền cơ tiến vào bắt đầu đạo thống. Bất quá bởi vì bắt đầu đạo thống có thần đạo cấp trận pháp xung quanh. Xích nhà hắc ám dù có được bá đạo quy tắc cũng không dám lẻn vào, chỉ có thể ẩn núp ở bên ngoài chờ đợi. Bắt đẩu đạo thống, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Ánh mắt lạc nam hiếp lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Không phải tự nhiên mà trong rất nhiều thế lực ở đạo địa, hai con hàng này lại trùng hợp đến ngay bắt đẩu đạo thống. Rõ ràng từ lần trước xung đột ở Tứ Quý Thành, bắt đẩu đạo thống đã triệt để chống lại hắn và phá đạo hội. Bất quá như đã nói. Đối với thế lực ý vào quyền thế mà làm sàng làm bậy như bắt đẩu đạo thống, Lạc Nam cũng không quá mức bận tâm. Địch nhân của hắn đã có quá nhiều, thêm một cái bắt đẩu đạo thống cũng chẳng phải chuyện to tác gì. Được rồi, tạm thời đã cảnh cáo phiền toái, chúng ta trở về kết hôn. Lạc Nam cười tủng tiễn nhìn lấy Đông Hoa, hắn đã sớm không chờ được nữa. Là lão nương lấy ngươi, không phải gã cho ngươi. Đông Hoa ngạo kiều nói. Ha ha, sao cũng được. Bá vũ điện tung hoành, đạp không mà bay. Tổng bộ phá đạo hội Mặc dù không phải lần đầu tiên đến nơi này, nhưng mỗi một lần Lạc Nam đều âm thầm cảm khái về sự bề thế và hùng vĩ của nó. Nhưng khiến hắn sửng sốt chính là, hôm nay phá đạo hội vậy mà giăng đèn kết hoa, khắp nơi trải thảm đỏ, còn có một lễ đường đã được dựng thẳng lên khang trang lộng lẫy. Cái này, Đông Hoa cũng sửng sờ. Xem ra đại tỷ đã thấy trước, bích tiêu nhúng nhúng vai. Hai vị thành viên của phá đạo hội đi đến, nhìn Lạc Nam và Đông Hoa nói. Mời Tân Lan và Tân Nương đi thay lễ phục, chuẩn bị bái đường thành thân. Nói xong liền dẫn hai người đi hai hướng khác nhau. Vị đạo hữu này, không biết danh xưng là gì. Trên quãng đường di chuyển, Lạc Nam mỉm cười hỏi thành viên phá đạo hội đang dẫn mình đi thay y phục. Hừ. Người này liền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. À, thì ra là nàng. Lạc Nam nở nụ cười. Ta nên gọi nàng là sư phụ hay không? Vị thành viên này của phá đạo hội chính là Tu La. Sư phụ của huyết yêu cơ và huyết hàng lệ, Tu Vi hiện tại đã là đại đạo viên mãn, tốc độ tu luyện cũng khá nhanh. Không dám nhận tiếng sư phụ của ngươi. Tu La thản nhiên nói. Hội trưởng có căng dặn, trước khi bái đường phải có xính lễ. Xính lễ. Lạc Nam nhẹ vuốt cầm, đây cũng là điều cần làm. Hắn cưới các thê tử khác đều có xính lễ long trọng, nếu như cưới đông hoa mà không lấy ra xính lễ nào ra hồn thì cũng thật không phải với nàng, sư bá đã cân nhắc chu Toàn. Tu La vỗ tay. Có mấy thị nữ mang ra một bộ lễ phục tân Lang theo kiểu áo dài nam truyền thống, có màu đỏ tươi, hết sức bắt mắt tiến đến. Lạc nam động ý nghiệm đem bá y giải trừ, bên trong vẫn còn mặc đồ lót. Hắn được các thị nữ hầu hạ mặc y phục, chảy chút lại đầu tóc có phần lộn xộn. Phong thần tuấn lãng, tà mị uy vũ, khí chất vô song. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhịn được khen một tiếng hảo nam tử. Tu La ở bên cạnh cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, cái tên này có một cổ thân thể thật sự không tệ. Chẳng trách có thể đem hai nữ đồ đệ và cả đồ tôn của mình dụ dỗ vào trong nhà. Mang ta vào lễ đường. Lạc Nam nói. Nhị Lan Quân chờ một chút, tân nương bên kia còn chưa trang điểm xong. Các thị nữ che miệng cười khẻ. Trang điểm. Lạc Nam nghe mà tâm hồn nhộn nhạo. Đông hoa vốn đã đẹp không thể hình dung dù không cần tô son điểm phấn, hôm nay nàng lại được tỉ mỉ trang điểm, nghĩ đến thôi đã cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian rồi. Chờ đợi chưa đến nửa canh giờ nhưng Lạc Nam lại đứng ngồi không yên. Thật sự đối với một kẻ đã trải qua nhiều cuộc đại hôn như hắn, nghĩ đến sắp được cùng đông hoa danh chính ngôn thuận trở thành phu thê cũng nhịn không được kích động vô cùng. Mọi thứ đã xong, mời nhị lan quân vào lễ đường, có thị nữ tiến đến thông báo. Lạc Nam nhảy dựng lên, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước theo thị nữ. Đoạn đường ngắn nhưng lại kèn trống linh đình, pháo hoa rột trời. Tắt nhanh! Lạc Nam ra hiệu tất cả dừng tay cảm thấy đám kèn trống này quá phèn. Hắn lấy ra cảm âm loa phát một khúc nhạc kinh điển ở hiện đại trong ngày hôn lễ. Thanh âm du dương, thánh khiết, thiêng liêng và nồng nàng tình cảm vang vọng khắp phá đạo hội khiến lòng người rung động, tất cả đều âm thầm cảm thán thủ đoạn của nhị lang quân quá mức lợi hại, thử hỏi có nữ nhân nào không ưa thích. Lạc Nam bước vào lễ đường, đã thấy ở hiện trường có Bích Tiêu đang ngồi, bên cạnh còn có tám kiện bảo tọa đang bỏ trống. Không lẽ là, hắn âm thầm rùng mình. Quả nhiên còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe một tiếng thông báo. Phá đạo bác lão đến. Cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu gì, bên trên tám kiện bảo tọa vừa còn trống trỗng lại đột ngột hiện ra tám thân ảnh. Không có chút vô trương thanh thế, cũng không có chút khí tức nào được tỏa ra, nhưng sự hàng lâm của tám nhân vật này lại khiến Lạc Nam phải rùng mình, da đầu tê dại, cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Hắn lần lượt đảo mắt qua từng người, âm thầm đánh giá. Người đầu tiên là một thiếu niên nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, anh Tuấn phi phàm, thân thể cao thẳng nhưng lại có một mái tóc hoa râm và đôi mắt đục ngầu ẩn chứa đầy ác tan thương, từng trải. Người thứ hai là một lão giả diện mục hiền lành, thân thể có phần thấp bé hơn người bình thường, trong đôi mắt lấp lé vô tận phù văn diễn biến không ngớt. Người thứ ba là một nam tử trung niên nhìn phong cách ăn mặc giống như thầy thuốc, nhưng ngủ quan lại cực kỳ giữ tợn như phường đầu trộn đuôi cướp, trên người thơm nồng nặc mùi vị đang dược. Người thứ tư là một lão già ải nhân tộc, cơ thể béo mập nhưng lại thấp lùng, tròn lũng lẳng như quả cầu làn da màu đỏ Trên đầu có một đôi sừng như linh dương, đôi tay thô ráp cho thấy ông ta chắc chắn là luyện khí sư lão làng. Người thứ năm toàn thân bao trùng bên trong khôi giáp đen kịch che đậy từ đầu đến chân, chỉ để lộ một đôi mắt đỏ ngầu phía sau lớp mũ trùng kín đầu, mà bộ giáp này nhìn qua cũng hết sức bình thường, bên trên chẳng có chút hoa văn hay điểm nhấn nào, giống như đem những mảnh sắc kết lại rồi mặc lên cơ thể vậy. Người thứ sáu là một thiếu nữ nhìn qua chỉ ước chừng tuổi đôi mươi, khí chất bình thường, xinh xắn dễ gần như muội muội hàng xóm, trên người mặc một bộ y sam màu xanh m Không để lại bất cứ ấn tượng nào cho người đối diện, nhưng nhân vật càng như thế mới càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Người thứ bảy, à không, đây không phải là người. Đó là một con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên ghế, trên thân là bộ lông xù màu cam, cái đuôi cục ngũng được cắt tỉa gọn gàng thành hình tròn, lúc này đang lười biếng liêm diêm hai mắt, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Lạc nam thầm mắng một tiếng, đây cũng là một trong phá đạo bác lão sao? Là thần đạo cảnh sao? Giả mèo ăn thịt hổ à? Lít mắt nhìn đến người cuối cùng. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đây là nhân vật duy nhất ở hiện trường có phong thái và bề ngoài giống với của một vị thần đạo cảnh hàng thật giá thật mà Lạc Nam đã mường tượng. Tóc tiếng lấp lánh huyền quan như mộng ảo được búi ở trên cao, hai lọn tóc rủ xuống hai bên ống mượt như hai dòng thác nhỏ, khéo khoe được chiếc cổ trắng nõn cao quý như thiên Nga. Một thân bạch sắc váy dài phủ xuống những đường công đầy mỹ miều và tinh tế, bộ váy cũng vô cùng đơn giản nhưng lại thanh thoát nhẹ nhàng, đủ để bao phủ hai ngọn núi đồi kiêu ngạo cao nhất. Ngồi trên bảo tọa khiến Kiều Đồng o ép như muốn ngạc thở. Đáng tiếc là bên trên mặt lại bị một đoàn sương khói mờ ảo che đậy khiến Lạc Nam không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào khí chất này cũng không khó đoán ra ẩn phía sau đó chắc chắn là một chương tuyệt mỹ dung nhan. Lạc Nam lễ độ chắp tay chào hỏi. Tham kiến phá đạo bác lão. Gặp qua nhị lan quân. Bảy người nhẹ gật đầu hồi đáp. Mèo meo, chỉ có con mèo kia là lười mở miệng, chỉ hướng về phía hắn kêu meo meo. Lạc Nam khóe miệng co giật. Bất quá cũng không dám chất vấn, người ta là thần đạo cảnh, có phong cách của thần đạo cảnh nha. Đừng chấp, nó là sủng vật của đại tỷ, được sủng ái nên rất kiêu ngạo. Bích tiêu truyền âm trả lời. Phốc. Lạc Nam xém chút ngã nhào. Sủng vật của sư bá đạt đến thần đạo cảnh. Còn đảm nhiệm phá đạo bác lão. Như vậy không thể nói là con mèo bất thường, mà phải nói là sư bá quá mức nhịch thiên. Tân nương đến. Lại một giọng nói cao vút vang lên. Lạc Nam kích động đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy đông hoa trong bộ hỉ phụ màu đỏ rạng rỡ, đầu đội khăn vang đang được đích thân sư bá nắm tay dẫn vào. Mỗi bước đi của nàng như đều chạm đến trái tim của hắn. Sư bá vẫn là phong quan vô hạn, kiều diễn vô song, không gì sánh được, nhưng lúc này trong cả thế giới của Lạc Nam chỉ có bóng dáng của đông hoa mà thôi. Ở trong lòng hắn, nàng mới là đóa hoa lộng lẫy nhất nguyên giới này. Lạc Nam tiến lên ngênh đón, hiên ngang cao giọng tuyên bố. Hôm nay lạc nam ta sẽ cùng đông hoa quỳnh tiêu bái đường, kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp yêu nàng, không phụ lòng nàng. Đông hoa thân thể khẽ run lên. Sư bá đặt tay của nàng vào tay hắn, nghiêm túc nói, ngươi dám để nàng đau lòng, hậu quả tự chịu. Lạc nam vỗ vỗ lòng ngực ra hiệu nàng yên tâm, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Tu La đứng ở bên cạnh. Lạc gia dân lên xính lễ. Tu La mở miệng nói, từ trong những chữ vật lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bản thân nàng cũng không biết bên trong hộp gỗ chứa đựng cái gì, trước đó Lạc Nam đã đưa cho nàng. Sư bá tiếp nhận hộp gỗ, tiến về bảo tọa ở vị trí tung tâm ngồi xuống, con mèo nhỏ kia liền nhảy vào lòng của nàng nũng miệu. Bảy người còn lại trong phá đạo bác lão cũng chắp tay thi lễ. Lúc này sư bá vất tay, Tu La và tất cả những thị nữ không liên quan đều cáo lui. Nàng chậm rãi mở ra hộp gỗ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên trong nằm gọn hai quả hồ lô. Khoảnh khắc đó... Đồng tử trong mắt phá đạo bác lão đều co lại, một cảm giác không ức chế nổi dân lên tột đỉnh. Ngay cả ánh mắt vốn bình thản của sư bá cũng hiện lên một chút gần sóng. Nàng đem hộp gỗ đóng lại che giấu hai quả hồ lô kia, cất vào bên trong những chữ vật. Phá đạo bác lão hít một ngụm lãnh khí, trên mặt của bọn hắn vẫn còn nét trung động chưa tan. Mặc dù chưa biết hồ lô kia có công dụng gì, là đồ vật gì, nhưng bản năng và trực giác của thần đạo cảnh khiến máu huyết của tất cả sụt sôi, biết rằng đó chắc chắn là thứ ngh Có cựu đại tác dụng đối với bản thân mỗi người bọn hắn. Ngươi có lòng rồi. Sư bá nhìn Lạc Nam cất tiếng nói. Một chút lòng thành mà thôi, so với đông hoa, chẳng đáng là gì cả. Lạc Nam nở nụ cười. Hai quả hồ lô đương nhiên chính là bá khí hồ lô. Hiện tại hắn đã suy nghĩ lại, nếu như cho các thê tử hay mẫu thân của mình sử dụng, các nàng chưa chắc sẽ chống lại được mỗi lần độ đạo kiếp khủng bố. Chi bằng đưa cho người có năng lực như sư bá. Tinh cưỡng nàng sẽ biết cách sử dụng bá khí hồ lô cho thật tốt. Sau khi nhận ra nội tình cường đại vượt trội của đạo quốc, đạo vực, Lạc Nam hiểu rằng phá đạo hội với phá đạo bác lão vẫn là quá yếu, cần có thủ đoạn lớn hơn để phòng ngừa một ngày nào đó đạo vực và đạo quốc quyết tâm thanh trừng. Sư bá là chỗ dựa của hắn, để nàng càng mạnh đồng thời hắn cũng càng an tâm hơn. Bằng không chỉ riêng một cái hiên viên thần quốc đã có đến tận 4 vị thần đạo cảnh trấn thủ, mà đó còn là thần quốc mạnh thứ hai của đạo quốc. Bên trên Hiên Viên thần quốc còn có một thần quốc khác dữ dội hơn. Nếu phá đạo hội không phi tốc phát triển, dù Lạc Nam hắn lôi kéo được toàn bộ đạo địa và đạo hải kết minh cũng chưa chắc có thể giành được phần thắng. Nhà trai đã đưa lễ, nhà gái chúng ta cũng không thể thiếu. Sư bá mở miệng. Bích Tiêu gật đầu, lấy ra một chiếc túi trữ vật cao giọng nói. 100 quả hoàng trung lý đẳng cấp từ đại đạo đến thiên đạo, chứa đựng đại đạo quy tắc và thiên đạo quy tắc bên trong. 2500 bộ hỗn độn khí ngũ hành. Một môn thần đạo cấp vũ kỹ, một môn thần đạo cấp công pháp. Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịt, hai mắt lấp lánh ngọn lửa hưng phấn. Không ngờ sư bá lại hào phóng đến như vậy a, ban cho hắn cả thần đạo cấp vũ kỹ và thần đạo cấp công pháp. Nếu không lấy ra bá khí hồ lô, sợ rằng dùng hết toàn bộ tài sản của mình làm sính lễ cũng sẽ trở nên khó coi so với thủ bút bất phàm của sư bá a. Cũng may nếu xét về giá trị, hai quả bá khí hồ lô so với thần đạo vật phẩm chỉ quý hiếm hơn chứ không hề kém cạnh. Bái đường, sư bá đứng ra làm chủ hôn. Thiên không vô tận lế sáng trực trở, Lạc Nam và tất cả mọi người có thể nhìn thấy hoàng vũ hùng vĩ và tráng lệ ở bên ngoài. Lạc Nam nắm tay đông hoa cùng nhau quỳ xuống, từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào, nhưng hắn cảm nhận được lòng bàn tay của nàng ứa ra chút mồ hôi cho thấy nội tâm không thật sự bình tĩnh. Nàng đã từng là đóa hoa đẹp nhất vô chủ, nhưng từ hôm nay đã trở thành hoa đã có chủ. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Thanh âm thần thánh của phá đạo hội trưởng như minh chứng bất hủ cho đôi phu thê. Hiệu lực vĩnh cửu